Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị rồi. Chúng ta tiếp tục lắng nghe nội dung tập 4 của câu chuyện Bà Cô Vợ Bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gây cấn khi mà cô gái tiên Diệp Yến của chúng ta gặp nguy hiểm. Và người đang đứng ra bảo vệ cho cô, chính là người yêu cũ, cậu Thanh Phong. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến đây? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến cảnh đối đầu của người yêu cũ và chồng của cô gái Diệp Yến. Mọi tình tiết vô cùng bất ngờ, thế nên quý vị ơi đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện nhé. Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, tâm an xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ.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 Lên tiếng hỏi phó lý trưởng Ngài phó à Chả nhẽ không còn cách nào khác Ngoài cách phải để cho Diệp Yến Gia trình diện đám người đó sao Nói gì thì nói Đây là chuyện riêng của nhà bá hộ kha Có giải quyết đi Thì chỉ nên giải quyết trong nhà cớ gì đám người đó lại có quyền Bắt Diệp Yến phải ra trình diện chứ Đây là ép người quá đáng rồi Cậu Út là chồng của mợ Quỳnh Cũng lên tiếng Vợ tôi nói đúng Nếu như Diệp Yến ra ngoài đấy Bị bọn họ hành hung Thì làm sao nào Ngài cũng thấy rồi đấy Đám người đó cố tình kích độc Chắc chắn là có người đứng sau giật dây Để cho bọn họ gây náo loạn như vậy Phỏ Lý Trưởng có thể nhận ra được điểm này Nhưng mà ở bên ngoài đều là người dân Không phải là tội đồ Ông cũng không thể nào cho lính Đàn áp người dân vô tội được Về tình về lý Thì có thể Diệp Yến không cần phải ra trình diện Nhưng phép vua thua lệ làng Có nhiều chuyện tới cả quan sai Cũng chưa chắc qua được người dân Diệp Yến nhìn thấy được sự khó xử của Phó Lý Trường Cô cũng biết quan sai Vẫn luôn e rẻ Phép vua thua lệ làng Vậy nên cô cũng không muốn Làm khó cho Phó Lý Trường Hơn nữa bây giờ cô đang ở nhờ Là cha má chồng của Thiên Quỳnh đấy Vợ chồng Thiên Quỳnh thì không nói làm gì Nhưng mà chuyện nhà hương cả chu Vì Diệp Yến mà bị làm phiền Thì quả thực vẫn là không nên Nghĩ thật kỹ Diệp Yến lúc này mới đưa ra quyết định sau cùng Thực sự tôi cũng không nghĩ mọi chuyện Lại thành ra như thế này Chuyện người dân phẫn nộ Rồi gây náo loạn ở đây Tôi phải nên có trách nhiệm giải quyết Trình diện cũng được Nhưng nếu tôi không có tội Thì bọn họ không thể làm gì được tôi Nói rồi Diệp Yến lại quay sang Nhìn vợ chồng Hương cả Chu, cô cúi đầu, thật tâm. Con thực lòng xin lỗi hai bác. Con tới đây ở nhờ, con gây thêm phiền hà cho hai bác, xin hai bác lượng thứ cho con. Ba gái Chu rất quý mến Diệp Yến, thấy Diệp Yến bị xử ép, bà chỉ có thể bất lực lên tiếng an ủi cô. Lỗi phải cái gì? Bác luôn tin là con không làm chuyện ác, nếu như dân làng không tới đông như vậy, Thì bác cũng không thể để cho con thiệt thòi. Dạ con hiểu ạ, con cảm ơn hai bác đã tin tưởng con. Xin lỗi vợ chồng Hương Cà Chu xong, Diệp Yến nói thêm với Thiên Quỳnh vài câu nữa, rồi sau đó theo phó lý trường ra bên ngoài. Cuộc đời của cô chưa từng nghĩ lại có khoảnh khắc này. Đây quả thực là một vết nhơ khó rửa sạch trong cuộc đời của cô. Diệp Yến theo sau phố lý trường. Xung quanh có lính sai bảo vệ Cũng không ai có thể hành hung được cô Lúc bước ra bên ngoài Diệp Yến cũng không ngờ Là bên ngoài lại có đông người dân đến như vậy Nhìn bốn bên là người Diệp Yến bỗng chốc cảm thấy mông lung Bởi vì cảnh tượng này Là chưa từng xảy ra trong cuộc đời cô Cô rõ ràng không biết Nên làm gì tiếp theo Bộp bộp Vài quả trứng gà bay tới Trên người của Diệp Yến Và nó vỡ tan thành trên áo cô Lòng đỏ trứng gà chảy dài xuống, vừa tanh lại vừa bẩn vô cùng. Bộp bộp, bộp bộp. Tiếp theo đó là mấy quả trứng gà liên tiếp thì nhau ném vào người cô. Trong đó có cả cà chua, rau thối, tất cả đều có trung điểm. Đó chính là trên người của cô. Nếu không có lính sai và gia đình của hương cà chú đỡ phụ thì không biết Diệp Yến còn phải chịu đựng bao nhiêu là thứ dơ bẩn, xuất hiện trên người của cô nữa từ một đệ nhất mỹ nhân cao quý thoáng chốc cô giống như một tên phạm tội trông nhơ nhớp bẩn thỉu vô cùng Thiên Quỳnh nhìn Diệp Yến bị người dân đối xử tệ bạc cô nhịn không được mà chạy tới can ngăn vừa lau vết dơ trên người Diệp Yến Thiên Quỳnh vừa quát lớn các người có thôi đi không ở đâu ra cái thói ức hiếp người khác như vậy người ta đã chỉnh diện theo các người rồi các người còn muốn cái gì Tiên cầm đầu chỉ chờ có như vậy, trước sự tức giận của Thiên Quỳnh, ông ta nói lớn trong sự ủng hộ của những người xung quanh. Mợ Quỳnh là bạn của độc phụ, Mợ Quỳnh há phải banh vực cho Ả ta. Nhưng Mợ Quỳnh có nghĩ tới hai mạng người oan uổng vô tội nhà tôi chưa? Mẹ con Ngọc Quyên làm ra chuyện gì với Ả độc phụ này, mà Ả ta lại hại chết mẹ con nó? Là hai mạng người, thưa Mợ Quỳnh! Mợ đừng bao che cho cái ngữ độc phụ như thế này. coi chừng nghiệp tới trên người của mợ bây giờ. Ông, ông già ạ. Thiên Quỳnh tức tối lắm. Cô định thua đủ với người này, nhưng lại bị Diệp Yến ngăn cản. Diệp Yến trước là gật đầu với Thiên Quỳnh. Sau đó cô bước lên phía trước vài bước, đối diện với toàn thể người dân ở trước mặt. Dưới vô vàn những ánh mắt tò mò cùng với sự phẫn nộ. Giọng của cô vang lên văng vẳng. Trước mặt dân làng, trước mặt hương thân phụ lão, Diệp Yến tôi thực sự không hiểu tại sao tôi phải chịu sự oan ức này. Những tin đồn trong những ngày qua tôi đều có nghe. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần là tôi không làm sai thì tôi không cần phải sợ. Nhưng có vẻ như có người muốn tôi, phải chết. Là có người cố tình muốn dồn ép tôi vào đường cùng. Tôi thực sự hết cách rồi. Vậy, xin cho tôi hỏi các vị. Ở đây đang mong chờ cái gì ở tôi nào? Mọi người là muốn tôi làm cái gì nào? Muốn tôi nói ra cái gì nào? Mọi người nói đi. Diệp Yến vừa mới dứt câu, tên cầm đầu liền lên tiếp. Hắn trêu chọc cô, hắn như bị kích động từ đời kiếp nào rồi, lúc này như muốn tuôn hết mọi bức xúc lên đầu của cô. Cô hại người, cô là độc phụ mà cô còn mạnh miệng như vậy sao? Bộ cô không sợ mẹ con Ngọc Quyên hiện về bóp chết cô hay sao? Đồng ý em gái tôi là thiếp của cậu hai, nhưng nó được cậu hai công nhận, cô cô ghét nó tới cỡ nào thì cô không được ra tay tàn nhẫn với em tôi. Bộ cô không sợ quả báo hay sao? Có một người khác lại liên tiếp. Đó là cháu tôi, đó là em tôi, chết oan tức tuổi như vậy, nếu không phải nhờ sư thầy Trúc Khanh tới giải oan kịp thì không biết con ả này còn giấu đến khi nào. Nghe nói Nếu như thầy Trúc Khanh không phát hiện kịp thời, thì ả ta đã yếm hại luôn oan hồn của mẹ con Ngọc Quyên, làm cho mẹ con nó vĩnh viễn không được siêu sinh. Cô độc ác đến như vậy, tại sao cô không chết đi? Một người dân hóng chuyện, liền lên tiếng, hỏi rõ ngọn ngành. Thế tìm được cái hình nhân đó ở đâu, mà lại bắt tội cô Diệp Yến được chứ? Cái tên cầm đầu trong đám kích động, lập tức trả lời ngay. Còn ở đâu nữa? Chính là trong buồn ngủ của con ả độc phụ này. Nó giấu ở dưới bàn phấn. Chính sư thầy Trúc Khanh dùng Phật Pháp để tìm ra đấy. Chưa còn ai mà tìm ra được. Ghê thật đấy. Ừ. Thì ra là như vậy. Thế mà tôi cứ không tin đấy. Sao mà người đẹp mà sống ác quá? Ác như vậy mà còn gọi là đại mỹ nhân cái gì? Cái thứ này phải thả chui sông mới vừa bụng dân chúng. Đúng đúng. Ác thật, dám thư yếm hại người, tội này đọa xuống 18 tầng địa ngục đấy. Trời ơi, đẹp mà ác quá. Nghe đám người kia nói như vậy, dân làng bắt đầu xì xào bàn tán xô sao lại tiếp tục có người ném trứng gà lên người Diệp Yến, còn lăng mạ chửi bưới cô bằng những từ ngữ phải nói là rất khó nghe. Diệp Yến đứng trước toàn thể dân làng, cũng không biết sức lực tới đâu, mặc cho biết bao nhiêu lời xì và Cô như không để vào tay mình, lúc này bước lên cất cao giọng và tự cứu lấy chính bản thân mình. Cô nói lớn, giọng dạc và dứt khoát. Thôi được rồi, mọi người im lặng, nghe tôi nói. Còn muốn đổ tội gì đó cho tôi thì cứ từ từ. Tôi đã dám xuất hiện, thì tôi dám đối diện. Mọi người không cần, lõ tôi bỏ trốn. Trước tiên, cho tôi hỏi, bộ người ta vu oan cho mình, thì mình phải nhận tội hay sao? Ví dụ một ngày đẹp trời nào đó, người ta nói rằng trong nhà các vị có dấu hình nhân thư yếm hại người ta. Rồi người ta không biết ở đâu lại tìm thấy cái thứ kinh dị đó trong nhà của các người. Người ta gán cho các người, tội danh độc phụ. Vậy thì các người xử trí như thế nào? Tên cầm đầu đám người của nhà Ngọc Quyên chính là kẻ phản bác đầu tiên. Cô nói dối, chính mắt chính tay tôi đây. Nghe Ngọc Nga nói rằng. Người ở tìm thấy hình nhân thư yếm trong buồn của cô Cô còn chối cái gì Tôi không chối Tôi chưa chối câu nào Ông thích nhất tội vào miệng của tôi như vậy sao Bộ ông không sợ quả báo sao Cô Diệp Yến không đợi cho bọn người kia Có quyền được nói tiếp Cô tiếp tục báo chữa cho mình Tôi được gà cho nhà bá hộ Kha được 5 năm Trong 5 năm qua Tôi chưa từng làm ra chuyện gì sai quấy Tôi chưa từng hà khắc với người ở, chưa từng cãi lại lời cha chồng và người nhà chồng. Cuộc hôn nhân của tôi không viên mãn, không được hạnh phúc giống như tôi mong muốn. Đây là phúc phần của tôi. Cũng là chuyện riêng tư của vợ chồng tôi. Tôi không tiện công khai trước bản dân thiên hạ. Nhưng có chuyện này tôi bắt buộc phải nói. Cũng xin phép được làm sáng tỏ, rõ ràng, cho các vị ở đây được biết. Dừng lại một chút, Diệp Yến như lấy hơi. Cô lại bắt đầu nói to Rõ ràng mọi chuyện Nếu các vị hương thân phũ lão ở đây Đã quan tâm với chuyện riêng tư của tôi như vậy Vậy để tôi nói sơ qua một chút Về bản thân tôi Cho các vị hiểu rõ Tôi cả cho cậu hai lâm được một thời gian Thì tôi có thai Nhưng số tôi thiếu phúc đức Không có được duyên làm mẹ làm con với đứa nhỏ Vậy nên đứa nhỏ Đã rời bỏ tôi mà đi Sau khi con của tôi không còn Thân thể của tôi hư yếu. Cũng không thể làm một người vợ tốt. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Chồng tôi nạp thêm vợ bé. Lúc đưa cô ấy về, vợ bé của chồng tôi cũng đang có thai. Sau khi vợ bé của chồng tôi sinh đứa con gái đầu tiên cho nhà bá Hộ Kha, thì khoảng 2 năm sau, chồng tôi rước Ngọc Quyên vào nhà. Cho đến tận 3 tháng trước đây, thì Ngọc Quyên thông báo có thai. Đây là một tin mừng cho nhà bá Hộ Kha. Tôi... Tôi lấy làm vui trong lòng lắm. Tôi tự cảm nhận là tôi sống chung với hai cô vợ bé của chồng tôi, không có xích mích. Nếu có, chỉ có những vụn vặt, không hợp tính nhau của đàn bà. Tất cả đều là chuyện còn con, không đáng kể. Quyền hành trong nhà đều là do vợ thứ hai của chồng tôi quán duyến, bởi vì tôi từ lâu đã từ chối nhận quyền chủ mẫu. Tôi sống ở nhà chồng tôi chỉ như một mông hoa, là có nở mà không có thơm. Và tôi cảm thấy rất hài lòng về chuyện này. Và có lẽ là còn một việc quan trọng nhất mà các vị ở đây chưa được biết. Đó chính là sau khi đứa con tôi không còn, tôi và chồng tôi thống nhất tư tưởng cùng ký vào một khế ước. Trong khế ước đó ghi rõ, nếu như trong 5 năm chung sống mà tôi không thể nào thay đổi được tư tưởng, vậy thì sau 5 năm, tức là khi tới hạn đã định, Tôi và chồng tôi chính thức ly dị, không còn là vợ chồng của nhau. Và như tình hình hiện tại, thì đến hạn trong khế ước. Và tôi cũng đệ đơn ly dị chồng theo thỏa thuận trước đây của vợ chồng tôi. Chứ không phải là do tôi hãm hại mẹ con Ngọc Quyên mà bị đuổi đi. Quý vị, quý vị phải nghe rõ chuyện này và làm cho rõ sự việc này. Bộng phía dưới có người dân hiếu kỳ hỏi cô. Vậy ý của cô là Cô và cậu hai Đang để đơn ra tòa để ly dị Khế ước gì đó là cái gì Cô nói rõ được không Diệp Yến rất nhanh chóng trả lời ngay Cụ thể câu chuyện về bản khế ước Tôi xin không được nói rõ Vì đây là chuyện riêng tư của vợ chồng tôi Tôi có nói ra các vị cũng không hiểu được đâu Các vị chỉ cần biết Kể từ sau khi con tôi mất Chồng tôi dứt thêm vợ bé Tôi không còn thiết tha gì với cái ghế mợ hai Của nhà bá hộ kha nữa rồi Những năm vừa qua Tôi chỉ cố gắng sống cho đủ thời gian Ghi trong khế ước của vợ chồng tôi Bây giờ thời gian đủ rồi Tôi viết giấy rồi Và tôi chờ chồng tôi ký đơn ly dị thôi Vậy thì Với một người vợ Không còn muốn chung sống với chồng như tôi Thì lý do gì Tôi phải hãm hại mẹ con Ngọc Quyên nào Trong khi lúc cuối còn sống Tôi và cuối không hề có xích mích qua lại với nhau Hơn nữa các vị suy nghĩ thử mà xem Nếu tôi thực sự là người hại chết mẹ con Ngọc Quyên Thì tại sao tôi lại không đem thủ tiêu hình nhân thế mạng đó Mà tôi còn ngu Mang nó cất vào trong buồng của mình để làm cái gì Không phải là để tự đào hố chôn mình sao Tôi không ngu tới mức như vậy Nếu như quý vị có tâm muốn hại người Quý vị có làm những chuyện ngu rốt như vậy không Có hay không Diệp Yến vừa mới dứt lời Thiên Quỳnh lúc này liền cất cao giọng nói thêm Chuyện riêng tư của Diệp Yến và cậu Hai Lâm Tôi và mọi người đều là người ngoài Chúng ta không nên xen vào câu chuyện của vợ chồng người ta Nhưng tin đồn mà Diệp Yến Hãm hại mẹ con Ngọc Quyên Thực sự là một tin đồn thất thiệt Bởi vì trong câu chuyện này Còn có quá nhiều ẩn khúc Mọi người thử suy xét mà xem Diệp Yến làm sao mà phải hãm hại Ngọc Quyên chứ Mẹ con Ngọc Quyên chết Có lợi gì cho Diệp Yến nào Nghe Diệp Yến và Thiên Quỳnh nói như vậy, người dân lúc này liền chia ra hai phe, một phe đang suy xét lại, còn một phe còn lại thì vẫn cho rằng Diệp Yến chính là người hãm hại mẹ con Ngọc Quyên. Đứng trong đám người bà con của Ngọc Quyên, Ngọc Nga ôm bài vị của Ngọc Quyên trong lòng, cô ta im lặng suốt từ nãy tới giờ, bây giờ mới chịu lên tiếng. Diệp Yến, cô đừng có nhiều lời, hôm đó nhân chứng vật chứng có đủ. Bây giờ cô muốn chối tội sao? Hình nhân thế mạng được tìm thấy trong buồn ngủ của cô Vậy thì chính cô Chính cô là hung thủ Hại chết chị gái tôi Cô đừng có nhiều lời Cô đền mạng cho chị tôi đi Trả lại mạng Trả lại mạng đây cho chị tôi Phải rồi, độc phụ đừng có nhiều lời Trả mạng đi, trả mạng đi Nhân chứng vật chứng có đủ Người nhà bá hộ kha có thể làm chứng Đừng để cho ả độc phụ này thoát tội Đáng lý Ả phải bị gông tù không thể để cho cái loại độc phụ này sống nhờn nhơ như vậy à còn giết nhiều người đấy mọi người ơi mọi người tẩy chay gánh hát viễn phương đi tẩy chay mọi người mọi người phải đứng lên đòi lại công bằng cho dân nghèo đừng nghe cái Ả độc phụ này mồm miệng mà tin Ả ta đang dùng chiêu bùa gì đó hại chết người bằng hình nhân thế mà thì chắc chắn Ả ta biết xài bùa là bùa nói mọi người đừng tin bịt tai lại đi Đám đông vừa được Trấn An thì lúc này lại bị đám họ hàng của Ngọc Quyên kích động. Bạn lần kích động này còn lớn hơn lần trước. Bọn họ đồng loạt, hô tên, muốn bỏ tù cô, muốn Diệp Yến phải đền mạng cho mẹ con Ngọc Quyên. Tình hình này là ngoài tầm xử trí của Phó Lý Trường rồi. Ông cũng chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Quả thực là làm cho ông dối trí. Không biết phải giải quyết ra sao. Cũng may trong lúc này một ông lão lớn tuổi Là trường làng mục, nơi mà cha má Diệp Yến đang sinh sống. Ông là người văn hay chữ tốt, hiểu rõ chữ nghĩa, lại được người dân làng rất nề trọng. Dưới sự hỗn loạn của người dân, Lão Lương lúc này liền đứng ra bình ồn dân làng, giọng của Lão trầm khàn. Kìa các vị, các vị bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, các vị không nên nóng này. Nhớ ở đâu làm hại người vô tội thì sao? Bây giờ Lão có ý kiến này hay là cứ để cho cô Diệp Yến đây đến miếu oa mẫu để rửa tội. Miếu oa mẫu là nơi trốn linh thiêng của ba làng Kim, làng Mục và làng Đề. Từ xa xưa mẹ oa luôn che chở và bao bọc cho người dân. Trước giờ trong sách sử có ghi lại có rất nhiều vụ oan khuất được giải ở miếu oa mẫu. Mẹ oa sẽ che chở và rửa oan cho con dân của người. Nếu như cô Diệp Yến ở được 3 ngày trong miếu mà không bị phạt, thì chứng tỏ rằng Cô ấy có hàm oan. Còn thân mà mang tội giết người thì chắc chắn không thể nào sống được trong miếu của mẹ oa dù chỉ là nửa ngày. Mẹ oa không bao giờ dung tha cho kẻ độc ác hại chết người. Ý kiến của tôi như vậy các vị thấy sao? Có một vị khác lúc này cũng lên tiếng. Lão lương đưa ra ý kiến như vậy tôi thấy chí lý đấy. Miếu oa mẫu là nơi linh thiêng. Mẹ oa không bao giờ dung thân cho kẻ dính máu người trên tay đâu. Mới năm trước, có một vụ kiện tụng giết bò giết trâu đấy. Kẻ đấy cũng xin tới miếu oa mẫu để sửa tội. Thì bị mẹ oa trừng phạt cho vừa phải khóc, vừa gào rú bằng tiếng bò giống. Miếu mẹ oa linh ứng, thập phần. Chúng ta có thể nhờ mẹ oa phân xử giúp. Các vị à, các vị thấy thế nào? Tôi thấy ý kiến này hay đấy. Chưa đây là chuyện riêng của nhà bá hộ khá. Mọi người không thể nào ép quan sai Bắt ả độc phụ này đi tù được Còn dinh líu tới những thứ khác Chả nhẽ Phải cho đào mồ của Ngọc Quyên lên để xem xét hay sao Như vậy thì quá thất đức rồi Chúng ta là con dân của mẹ Oa Ngoài mẹ Oa ra Thì chúng ta còn tin tưởng ai được nữa nào Tôi đồng ý với ý kiến này của chú Lương Đúng rồi đấy Nếu có tội Thì mẹ Oa trừng phạt ngay Nhiều vụ lắm rồi Mẹ Oa linh lắm Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Tôi cũng không tin, đệ nhất mỹ nhân lại độc ác như vậy. Nhờ mẹ oa phân xử đi. Tôi phụ một chân một tay, canh chừng bên ngoài miếu cho. Tôi cũng vậy, tôi phụ canh chừng một tay. Diệp Yến nhìn người dân đồng lòng, muốn đưa cô đến miếu oa mẫu để rửa tội. Lại ngó tới đám người ngọc Nga đang chố mắt nhìn nhau vì diễn biến sự tình vượt ngoài sự mong chờ của bọn chúng. Diệp Yến như tìm thấy được điểm sáng. Cô cũng hạ quyết tâm, cô phải nghe theo lời của chú Lương thôi, tới miếu oa mẫu một chuyến để rửa sạch tội trạng cho mình. Diệp Yến rất tự tin rằng cô không có tội, cô không sợ mẹ oai trừng phạt và cũng không sợ phải ở một mình trong miếu oa mẫu. Miếu oa mẫu là nơi linh thiêng và cũng là điểm tựa của người dân ba làng, làng Kim, làng Mục và làng Đề. Ngoài mẹ oa ra thì cũng chẳng có ai đủ sức, giúp cô vượt qua tai ương này. Trước tiếng hô hào của người dân, Diệp Yến quyết tâm bừng bừng, cô đứng thẳng lưng, kiêu hãnh, nói thật to, thật rõ ràng. Ông bà ta có câu, người hại không chết, trời hại mới chết. Nếu chú lương có ý kiến như vậy, tôi xin được tới miếu oa mẫu để có thể rửa sạch hàm oan cho bản thân mình. Trong 3 ngày tới, tôi sẽ ở lại miếu oa mẫu để chứng minh bản thân tôi trong sạch, không nhiễm oán khí. Và nhiễm máu trên tay người Và tôi Tôi xin phép Ngài Phó Lý Trường Ngài Hương Cả và Chú Lương đây Sắp xếp đối ngũ canh chừng bên ngoài miếu Để giữ gìn sự bình an cho tôi Cũng như là giữ sự thanh tịnh bà linh thiêng ở miếu Oa Mẫu Đã có người muốn dồn tôi vào đường cùng Tôi chỉ sợ bọn họ sẽ nhân cơ hội này Mà ra tay với tôi Mong các vị giúp tôi Rửa sạch hàm oan này Có được sự đồng ý của Diệp Yến Ngài Phó Lý trưởng và vợ chồng Hương Cảo Chu cùng với Lão Lương liền sắp xếp đưa cô đến miếu oa mẫu để thực hiện việc sửa tội. Dưới sự giám sát của người dân ba làng, làng Kim, làng Mục và làng Đề, chính mắt tất cả nhìn thấy Diệp Yến được Lão Lương đưa vào bên trong. Và chính Lão Lương là người khóa cửa chính điện của miếu để giữ sự an toàn cho Diệp Yến. 3 ngày Chỉ cần ba ngày nương nhờ dưới chân mẹ oa, Diệp Yến sẽ rửa được oan cho mình. Và chỉ có cách này mới có thể vượt qua được cái bóng từ lời phán tội của sư thầy Trúc Khanh. Bởi vì ngoài miếu oa mẫu, thì sư thầy Trúc Khanh Làng Kim là người được dân tin tưởng nhất. Lời của ông ấy nói ra, có ai mà không dám tin chứ? Diệp Yến không tin là đám người Ngọc Nga lại dám ra tay trước mắt thần của oa mẫu, Và cô cũng không tin là bọn chúng có thể qua mặt được lính canh của Ngài Phó Lý Trường và Hương Cả Chu để hãm hại vụ an cho cô thêm một lần nữa. Cô đã dám chờ tới mức này. Vậy thì kết cục về sau, bọn họ phải tự mình gánh chịu. Hừ, muốn dồn cô vào chỗ chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lại nhắc về cậu Thanh Phong, sau khi về tới là mọi chuyện vừa một ngày sau rồi. Diệp Yến ở trong miếu oa mẫu được hai ngày, lúc anh về thì mọi sự đã được sắp xếp ổn thỏa. Cậu Út Kiên, chồng của Thiên Quỳnh, đứng ngay cạnh bên Thanh Phong, cả hai đều nhìn về phía miếu oa mẫu, là cậu Kiên lên tiếng trước. Cành trường bên ngoài đều là lính sai của Phó Lý Trường và gia đình của nhà tôi, cũng có người dân nhưng đều là người tử tế. Diệp Yến ở trong miếu rất tốt, sẽ không ai đụng tới cô ấy, anh không cần quá lo lắng đâu. Dừng lại một chút Cậu Kiên như nhớ tới chuyện gì Cậu liền nói ngay À, vừa nãy Kha Lâm có tới đây Anh ta chắc chắn vẫn còn bên trong Cậu Kiên vừa mới dứt lời Thì từ phía bên trong miếu Bóng dáng của Kha Lâm từ từ xuất hiện Chồng anh ta có chút gì đó bất mãn Không được thoải mái Ngọ thấy cậu Kiên cùng với Thanh Phong Đang đứng cùng nhau Kha Lâm khượng lại một chốc Như nhìn thấy được người mình muốn gặp Kha Lâm liền đi tới bên này Bộ dạng thập phần hống hách Cậu Kiên nhướng mày nhìn Thanh Phong Nửa thật nửa đùa nói luôn Nhắc tiền nhắc bạc cũng đỡ Tên này chết Chắc là linh lắm đây thành Phong cũng không ngần ngại Mà góp vui một câu Tên này chết Không được siêu sinh đâu Phải là đọa vào địa ngục Vì cái tội ăn gian nói dối Chết tiệt Nói xong hai người cùng nhìn nhau cười mìm cũng không ngại ngùng vì sự xuất hiện bất thình lình của Kha Lâm. Mà nhìn thấy Kha Lâm đi tới, cậu Kiên biết Kha Lâm muốn tìm Thanh Phong, vậy nên cậu tránh mặt một chốc một lát để cho hai người đàn ông này có cơ hội được nói chuyện với nhau một lần. Một người là Đệ Nhất Mỹ Nam, một người là Tướng mạo cũng không kém, chẳng qua khí chất của Thanh Phong không phải là thứ mà Kha Lâm muốn có là có được. Hai người đàn ông này đứng cạnh nhau như một bức họa, Chỉ là trông dài trong ngắn thế nào Cũng thấy Thanh Phong Nhìn hơn Kha Lâm tới một đoạn đường dài Nhất là về cái vẻ tiêu sái Uy quyền của anh Thanh Phong không vội với Kha Lâm Nhưng Kha Lâm có vẻ nín nhịn Từ đời nào rồi Anh ta nhìn Thanh Phong Ánh mắt ẩn chứa bao nhiêu thù địch Anh còn dám tới đây sao Hai người bây giờ là đang muốn công khai Thách thức tôi có phải không Trai chưa vợ, nhưng gái có chồng rồi Hai người không thấy xấu hổ với bản dân thiên hạ sao? Khả lâm này. Tại sao tôi phải thấy xấu hổ với bản dân thiên hạ chứ? Tôi làm sai ở đâu à? Có ai thấy tôi làm sai cái gì nào? Khả lâm. Anh thích cấp lửa bỏ tay người tới như vậy. Thì tôi không còn gì để nói với anh. Nhưng anh là người lớn. ăn nói cho tử tế. Đừng ăn không nói có. Rồi lại suy bụng ta ra bụng người. Chỉ khổ cho Diệp Yến mà thôi. Hay... Một câu Diệp Yến, hai câu Diệp Yến Thành Phong à, cô ấy vẫn còn là vợ của tôi Anh cẩn thận Anh coi chừng tôi kiện anh kết tội Phá hoại gia can của người khác Lúc đấy thì anh toi đời Thành Phong chưa hề sợ hãi Và lo lắng bất cứ điều gì Về cậu hai nhà này Trước giờ anh không muốn dây vào Kha Lâm Chỉ vì lo nghĩ cho Diệp Yến Bây giờ sự tình Đã tới mức như thế này Anh không có gì phải lo lắng Anh cứ mạnh dạn mà phản đòn thôi. Kiện tôi á? Anh lấy tư cách gì mà kiện? Anh nghĩ với cái quyền lực hiện giờ của anh thì anh có thể kiện được tôi sao? Anh mắc bệnh hoang tưởng à? Anh... Trước ánh mắt phẫn nộ của Khán Lâm, Thành Phong lại có thái độ nhàn nhã đến khoan thai. Khán Lâm này, tôi nghe nói anh đang muốn tranh cửa cây ghế chức danh ông hội đồng. Tôi nhắm mắt thấy... Anh có rất năng lực đấy, nhưng tiếc là anh lại quá nhiều vợ, có thể sẽ thua thiệt về mặt nhân cách sống. Thôi thì anh buông tha cho Diệp Yến đi, dù sao thì cô ấy cũng không muốn ở lại cùng anh. Giấy lý dị cô ấy gửi tới anh rồi, anh còn muốn níu kéo cái gì? Ly dị với cô ấy, cô vợ bé của anh ngồi lên cái ghế chính thất. Anh cùng với cô ra đăng ký hôn thú, hôn nhân một vợ một chồng. Quá thuận lợi cho anh ở cái lần tranh cử này rồi còn gì. Anh cứ lần nữa lần mãi không muốn ly hôn với Diệp Yến để làm cái gì? Chuyện của anh và cô ấy chẳng thể nào đi tới đâu được đâu. Khả lầm nhớ mày nhìn Thanh Phong vừa có rẻ chừng lại vừa có chút chống trả. Anh đem chuyện tôi muốn tranh cử cái chức danh hội đồng để dọa cho tôi lo lắng mà ly dị với Diệp Yến có phải không? Để anh có được cơ hội danh chính ngôn thuận ở bên cạnh cô ấy có phải không? Anh tưởng tôi ngu không biết được ý đồ của anh à? <cười> Nếu từ đầu Diệp Yên muốn tới với tôi thì anh không có cửa đâu. Anh cũng đừng nói giống như kiều tôi và cô ấy là mèo mả gà đồng giống như anh. Là chính bản thân anh không trọng chữ tín, anh lừa dối phụ bạc cô ấy. Bây giờ anh còn muốn đỗ hết tội lỗi lên đầu người vợ tội nghiệp của anh sao? Anh có nhớ trước kia khi anh muốn cưới Diệp Yên, anh nói với tôi thế nào? Chắc là chuyện đó Anh còn nhớ có đúng không? Bởi vì con người anh làm gì biết giữ chữ tín Biết giữ lời hứa đâu mà nhớ Nhưng để tôi nói luôn cho anh một lần Anh nghe cho rõ đây Chuyện đã tới nước này rồi Là chính anh dồn Diệp Yến vào đường cùng Vậy thì anh đừng trách tại sao Tôi lại xuống tay với anh Kha lâm mà Diệp Yến nhìn nhầm anh Nhưng luôn tôn trọng anh Anh đừng để cô ấy phải hoàn toàn trở mặt với anh Trước khi quá muộn Anh nên dừng tay đi Đây là với danh nghĩa một người bạn Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi Dừng lại trước khi mọi thứ tồi tệ Anh là kẻ có đầu óc Tôi tin rằng Anh không khiến cho tôi thất vọng Khả lầm đưa mắt nhìn Thanh Phong Nhất thở trong lòng anh ta cảm thấy rất bất lực Lại cảm thấy mọi toan tính của mình Đều bị Thanh Phong nhìn rõ Đúng là anh ta đang muốn tranh cử cây ghế ông hội đồng Chuyện tranh cử rất khó khăn Không dễ dàng chút nào, mà đúng như lời Thanh Phong nói, chuyện anh ta nhiều vợ chính là một điểm yếu có thể đánh bại anh ta bất cứ lúc nào. Anh ta cũng đang rất phiền muộn về chuyện này. Nếu như hiện tại anh ta và Diệp Yến ly dị, sau đó anh ta và Hà Hương kết hôn, mọi thứ sẽ vô cùng thuận lợi cho anh ta trong việc tranh cử. Còn nếu như anh ta vẫn cố chấp với Diệp Yến tới cùng, thì người thiệt thòi chỉ có thể là anh ta thôi. Bởi tranh cử cái chức danh ông hội đồng Không phải là chuyện muốn là được Anh ta đang rất cố gắng Trong thời gian vừa qua Ngọ thấy sự ngập ngừng Trong ánh mắt của Kha Lâm Thành phòng rất hài lòng Nụ cười bàn bạc Thế mà lại càng sâu Kha Lâm này Đàn ông ấy là phải có công danh sự nghiệp Cả đời này anh phải cố gắng Và hy sinh nhiều Tôi đều nhìn thấy hết chứ Năm đó anh cưới Hà Hương cũng chỉ vì muốn đổi lợi ích và tiền từ ông Mậu, cha của Hà Hương thôi. Nếu như hy sinh như vậy rồi, thì cứ tiếp tục con đường, đã định mà làm thôi. Nếu giữa đường đứt gánh, thì tiếc thật. Diệp Yến từ thỏa còn con gái, đã luôn tâm niệm một vợ một chồng, một đời một đôi. Anh bây giờ không có cách nào thỏa mãn được ước nguyện của cô ấy. Anh tội tình gì, phải hại người hại mình như vậy chứ? Diệp Yến là con người nhất quán quyết liệt tới mức nào? Anh Há còn không hiểu hay sao? Anh nghĩ rằng cô ly dị với anh, thì vội vàng chạy tới bên vòng tay của tôi sao? Nếu được như vậy, thì tôi còn cầu không được ấy chứ. Tôi chẳng phải lao tâm khổ tứ tới như thế này, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của cô ấy đâu. Dừng lại một chút, thành Phong lúc này như đang thể hiện ra nỗi niềm cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi mà anh có thể tử tế thật lòng với Kha Lâm. Tôi đây, tôi đây khổ hơn anh rất rất nhiều. Ít ra anh còn từng được cô ấy yêu, còn tôi thì tới giờ vẫn luôn ôm hy vọng trong lòng. Dỗ biết hy vọng này thật là xa xôi. Nếu còn người anh còn có lương tâm, tôi hy vọng anh nên tha cho cuối, đừng làm khổ cuối thêm nữa. Diệp Yến xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế này. Đây coi như là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho anh. Còn nếu như anh muốn chiến đấu tới cùng thì tôi đây không ngại đâu. con người của tôi, anh hiểu mà tôi rất hiếu chiến. Anh tới một người, tôi tiếp anh một người. Anh tới 10 người, tôi tiếp anh 10 người. Nhưng anh nên nhớ, thanh phong tôi bây giờ không còn là thanh phong của năm trước. Ở cây xứ này, chưa ai dám đối đầu với tôi, kể cả anh cũng vậy đều là không có cửa, nhớ cho kỹ." Nói xong Thành Phong để lại một ánh nhìn cảnh cáo, sau đó mới uy vũ rời đi, không để cho Kha Lâm có cơ hội được phản bác. Đối với Thành Phong, Kha Lâm không phải là đối thủ ngang tầm, nếu Kha Lâm muốn đấu với anh, người chết chỉ có thể là Kha Lâm. Từ trước tới giờ, Thành Phong không muốn động tới nhà của bá hộ Kha, hết thảy là vì đều nghĩ tới Diệp Yên. Bởi vì anh không muốn cô phải hận anh, càng không muốn cô phải sống trong khổ sở chật vật. Bởi vì anh biết, nếu anh đối đầu với Kha Lâm, Diệp Yến không thể nào rời khỏi Kha Lâm được. Vậy nên trước giờ anh luôn nhẫn nhịn, là bởi vì anh muốn cho Diệp Yến một cuộc sống vật chất tốt nhất. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu Kha Lâm còn muốn ép buộc Diệp Yến, anh không ngại mà xuống tay cảnh cáo một chút. Diệp Yến không ở bên anh cũng được. Nhưng cô bắt buộc phải rời khỏi Kha Lâm Đây là điều bắt buộc Sau khi nhìn Thanh Phong rời đi Tâm tình của Kha Lâm Không được tốt cho lắm Những gì mà Thanh Phong vừa nói Kha Lâm dẫu có ngu ngốc Cũng có thể hiểu được Mà Thanh Phong nói đúng Thời thế bây giờ khác rồi Anh ta không đấu lại được Thanh Phong Thực sự là không thể đấu được Bực bối bất lực tức giận Đây là tất cả những cảm xúc Trong con người của Kha Lâm hiện tại, chưa bao giờ anh ta cảm thấy bế tắc như lúc này. Nhìn về phía miếu oa mẫu, nơi mà Diệp Yến đang cố gắng chứng minh bản thân cô trong sạch. Còn Kha Lâm thì luôn là người đàn ông làm khó cho Diệp Yến. Từng canh, từng khắc. Cô từng là vợ anh, từng là người anh yêu, nhưng sau cùng cô lại là người nhất quyết muốn rời khỏi anh. Thực sự anh không biết. Tại sao cô lại phải làm như vậy? Thì ra, anh biết cô không sai. Người sai luôn là anh mà. Chẳng qua là anh cố chấp. Anh không muốn cô rời đi. Nhưng đến lúc, anh nên buông tay rồi. Cũng không phải vì anh cao thượng gì đâu. Chẳng qua là vì anh muốn có được những thứ quyền lực mà anh muốn. Vậy nên anh buộc phải bỏ cô để giảm bớt mối nguy hại. Suy cho cùng cả cuộc đời này của Kha Lâm, Chỉ vì Diệp Yến một lần Đó là nhất quyết cưới được cô Chỉ duy nhất lần đó anh thực lòng thực dạ vì cô Chỉ có duy nhất Một lần đó thôi Còn bây giờ Chắc là đến lúc Anh phải buông tay cô rồi Ba ngày không ngắn không dài Bữa nay chính là ngày thứ ba Diệp Yến ở trong miếu oa mẫu Trong ba ngày qua Mỗi bữa cô sẽ được người đưa cơm tới Không thiếu cử nào Mà việc Diệp Yến có thể ở được bên trong miếu oa mẫu cũng dấy lên tin đồn rất là mãnh liệt. Người dân làng còn tin là Diệp Yến hãm hại mẹ con Ngọc Quyên. Nhưng mà sau khi thấy Diệp Yến có thể ở được trong miếu oa mẫu hơn cả ba ngày như vậy, mọi người như được sáng tỏ liền quay sang bảo vệ cho cô. Cũng giống như bữa nay, từ sớm dân làng đã đứng đông nghịt ở trước sân miếu. Mọi người là muốn được tận mắt nhìn thấy Diệp Yến. Bước ra ngoài là muốn được nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt chứ không phải là nghe lời đồn từ miệng của người khác nữa. Diệp Yến đúng giờ được lão lương và ngài phó lý trưởng mở cửa miếu và đưa cô ra ngoài. Lúc cô bước ra cũng như lần trước, ở nhà hương cả chu, cô phải khựng lại một chốc mới có thể bình ổn được tâm trạng. Bởi vì trước mặt cô, người đông ơi là đông. Có cả Ngọc Nga, có đám họ hàng của Ngọc Quyên, cũng có bá tánh dân làng, người tới còn đông hơn lần trước gấp bội. Mà dân làng khi nhìn thấy Diệp Yến, bình an vô sự bước ra ngoài. Trước là mọi người phấn khích khi biết cô được sửa oan ức, sau là mọi người bị choáng váng trước vẻ đẹp sắc hương của cô. Dân làng đồng thời cứ hòa lên, và đồng thời vỗ tay kịch liệt, cũng không tiếc lời khen ngợi bình phẩm về nhan sắc của cô. Có người còn cho rằng Diệp Yến sau 3 ngày ở trong miếu oa mẫu, được mẹ oa che chở, thì cô lại càng đẹp hơn, da rẻ hồng hào hơn, sắc diện tươi sáng, diễm lệ hơn rất nhiều. Ai trả trả, đẹp thật đấy. Còn đẹp hơn cả hôm trước, thế có ai thấy giống tôi không? Ông nói đúng, hôm nay sao mà thấy cô Diệp Yến đẹp quá sức tưởng tượng, Cái này là được mẹ oa che chở ban phước lành rồi đấy. Vậy là rửa được oan rồi. Diệp Yến, được mẹ oa rửa oan rồi đấy. Cô ấy không có tội đâu mọi người à. Muốn đẹp được như cô ấy, chắc là tôi phải đến đây ở ba ngày mới được. Tôi muốn được mẹ oa ban phúc cho tôi. Người dân xôn xao bàn luận sôi nổi. Mà Diệp Yến phía trên khi nhìn thấy mọi người dân chịu tin mình, cô lúc này mới có thể thở vào được một hơi nhẹ nhõm. Quyết định xin mẹ oa che chở Là một quyết định đúng đắn Mẹ oa thực sự rất linh thiêng Lúc này cha má Diệp Yến cũng chạy tới Bà Phương thấy con gái phải chịu cực khổ Bà bị hàm oan Bà út ức bật khóc Bà vừa ôm con gái vừa khóc không ngừng Cha Diệp Yến là ông Phương Cũng xót cho con Lúc này không còn ai ngăn cản con gái Bây giờ Ông chỉ muốn đưa con gái về nhà Thả mang tiếng là con gái bỏ chồng Thì ông cũng chịu Ông không án than một lời Chỉ cần con gái khỏe mạnh Về với ông bà mà thôi Sau khi sự tình được tỏ tường Chính là người dân muốn diệp yến Tới miếu oa mẫu rửa tội Bây giờ cô có thể an ổn Mà ở trong miếu bước ra Vậy nên dân làng cũng chính là những người Sẽ bảo vệ cho cô Mà sự bảo vệ của người dân Là sự bảo vệ tuyệt đối nhất Không ai có thể làm lại lòng dân Nhất định là không có ai Lão Lường đứng bên cạnh Diệp Yến Ông rõ ràng Cất cao giọng tuyên bố Kính thưa các vị hương thân phụ lão Như ba ngày trước Chúng ta thống nhất Để cô Diệp Yến vào đây Để Hòa mẫu rửa tội cho cô ấy rồi Bây giờ cô ấy đã an toàn đi ra Xác diện còn động lòng người Hơn cả ba ngày trước Tức là cô ấy được mẹ oa chấm chọn để bảo vệ Át hẳn các vị ở đây đều thấy giống Đúng không ạ? Giống như những gì mà tôi đang thấy Các vị nói có phải không? Sắc diện của cô Diệp Yến Thực sự là có sự thay đổi rất lớn Đúng Thay đổi rất lớn Là cô ấy được mẹ oa ban phước rồi Tôi có thấy Tôi thấy giống như Lão Lương Đúng đúng như vậy Lão Lương hài lòng gật đầu Ông Bình ổn người dân Sau đó tiếp tục Thế là, tức là cô Diệp Yến hoàn toàn trong sạch. Trên tay cô ấy không nhiễm oán khí và dính máu người. Vậy nên cô ấy mới có thể được ở trong miếu oa mẫu tận tới ba ngày. Còn được mẹ oa ban phước lành, tất cả chúng ta nhìn thấy cô Diệp Yến bước vào và tất cả chúng ta đều chính mắt nhìn thấy cô Diệp Yến bước ra. Mọi sự đều rất công bằng. Các vị có đồng ý với tôi không nào? Đồng ý là cô Diệp Yến hoàn toàn vô tội. Đồng ý, đồng ý. Đồng ý Chắc chắn là như vậy rồi Bây giờ ai còn dám cãi với tôi nữa không nào Tôi nói rồi Cô Yến là bị vũ oan mà Lúc này đám người họ hàng của Ngọc Quyên Như im hơi lặng tiếng Trước sự đồng thuận của dân làng Chỉ có Ngọc Nga Là lên tiếng phản đối Nếu nói như ông Vậy thì chẳng nhẽ Sư thầy Trúc Khanh phán sai sao Không thể nào có chuyện đó được Diệp Yến đưa mắt nhìn Ngọc Nga, cô lúc này đường đường chính chính, cũng không sợ bất cứ điều gì. Cô nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Nga, thẳng thắn đáp trả. Vậy thì cô nên đi hỏi ông ấy. Sẵn cô hỏi dùm tôi, là ông ấy nhận tiền của ai mà vu oan hãm hại cho tôi? Chẳng phải ông ta phán là mẹ con Ngọc Quyên đi theo ám tôi. Vậy thì cớ làm sao tôi có thể bình an vô sự mà bước ra khỏi miếu oa mẫu chứ? Lại còn được mẹ oa che chở Ban phước cho tôi Dân làng nghe Diệp Yến nói như vậy Mọi người bắt đầu xôn xao Cũng liền có mọi người nhắc tới Lão thầy tên là Trúc Khanh đó Phải rồi đấy Hồi sáng nay tôi tới chùa cúng Nhưng mà không gặp được sư thầy Trúc Khanh Không biết là ông ấy đi đâu rồi Nếu được ấy Thì mời ông ấy đến đây Ba mặt một lời Mời cái gì Trốn rồi Chắc chắn là trốn rồi Cổng chùa đóng luôn rồi, không mời được đâu. Thật như vậy sao? Thật là không ngờ, sư thầy Trúc Khanh vậy mà lại là người ăn gian nói dối sao? Vậy thì các người không biết rồi. Tôi còn biết rất nhiều vụ của ông thầy này đấy. Để lát nữa tôi kể cho mọi người nghe. Ngọc Nga nghe xong có vẻ bất mãn và uất ức. Nhìn thấy cô ta như vậy, còn chưa muốn bỏ qua cho mình. Diệm Yến liền đánh phủ đầu trước. Cô chặn học Ngọc Nga Ngọc Nga này Trước đây tôi còn nghĩ Cô là vì thương xót cho chị gái cô Nên mới đi tìm công bằng cho chị cô Nhưng có vẻ như cô không phải chỉ có một mục đích đó Mà cô còn mục đích Đó chính là hại tôi Có phải không? Bây giờ cô chưa muốn tin tôi vô tội Cô muốn dồn tôi vào chỗ chết một lần nữa Thì cô mới hả lòng hả dạ có phải không? Trước khi chị cô qua đời Có rất nhiều người chứng giám là chính miệng chị cô nói với tôi. Chị cô muốn đưa cô tới đây làm vợ bé cho cậu hai lâm. Và chị cô còn nói rằng cô thương chồng tôi. Vậy chuyện cô cứ cắn chặt tôi không buông tha cho tôi. Đây mới chính xác là mục đích chính của cô có phải không? Cô và cái lão thầy tên là Trúc Khanh kia đã tòa dẹp với nhau. Hai người hãm hại tôi có phải không? Dân làng có được thêm tin nóng hồi Mọi người bắt đầu bàn luận Chỉ trò về phía Ngọc Nga Đám đông lại thêm một lần nữa dậy sóng Mà Ngọc Nga vì bị người dân chỉ trích nghi ngờ Cô ta đỏ bừng mặt Vừa xấu hổ lại vừa tức giận Cô ta chỉ tay vào mặt của Diệp Yến Gào thét Cô nói dối Cô đừng vụ oan cho tôi Mọi người, mọi người đừng tin cô ta Cô ta nói dối Tôi không hề toa dẹp gì với thầy Trúc Khanh cả Là tận mắt tôi nhìn thấy Người ở tìm được hình nhân thế mạng Ở trong buồng của cô ta Chính con ả độc phụ này Đã hại chết chị tôi Mấy người phải đòi lại công bằng cho chị em tôi Đúng rồi đấy Ngọc Nga nói đúng Là ả độc phụ này Hại chết mẹ con của Ngọc Quyên Đám họ hàng của Ngọc Quyên Còn chưa kịp nói hết câu Liền bị dân làng bao vây Chỉ trích ngược lại Công bằng cái gì nữa Ở hai cái cô gái này buồn cười nhờ. Người ta đã chứng minh là người ta vô tội mà không chịu tin là răng. Cái này là cắn chặt không buông còn gì. Là cố ý muốn hất tội lên đầu của cô Yến đây mà. Cô Yến ý, sửa được oan ức rồi. Cô gái này lên về nhà mà suy xét đi. Ơi giời ơi, cứ dí tới dí lui đến cô Yến ý. Ép cô ấy nhận tội đi mọi người. Cái này là không được đâu. Tôi thấy là không được đâu. Lời của lão Trúc Khanh Thế mà nhà bá hộ kha cũng tin được. Người mà chết vì bị thư yếm kinh dị lắm, chứ có phải nói chết là chết được đâu. Mà từ đầu tôi đã không tin vụ này rồi. Ông nội tôi từng làm thầy, gỡ bùa thư yếm khó lắm. Người chết vì bị yếm, thấy ghê lắm. Cái cô Ngọc Quyên này chết vì sinh khó. Sao có thể ăn nói vu vạ cho người ta được? Nghiệp báo tới ngay bây giờ ấy mà. Đúng rồi đấy. Ông nội của anh này là thầy, Tôi công nhận mọi người ạ. Anh ấy nói đúng đấy. Người chết vì bị thư yếm ấy, không chết dễ dàng như vậy đâu. Toàn ăn nói linh tinh thôi. Làm như muốn thư yếm ai là thư yếm ấy. Đâu có dễ dàng như vậy được đâu. Ôi giời, nói chuyện, nghe mắc cười quá. Đám đông người dân bắt đầu chất vấn Ngọc Nga và đám họ hàng của cô ấy. Cả hai bên còn sô sát và cự cãi. Nếu không có lính sai căn ngăn thì có thể còn đánh nhau bầm dập. Mà sau khi cử cãi Ngọc Nga ôm một bộ mặt hậm hực tức giận liếc ngang liếc dọc nhìn diệp yến rồi sau đó tìm cách rời đi đi theo sau đó là đám họ hàng của Ngọc Quyên cũng tháo nhau chạy trốn không dám ở lại thêm một canh một giờ nào nữa người dân nhìn thấy đám đông đó tháo nhau bỏ chạy thì hoan hô ai cũng ra sức xua đuổi còn không quên gạt chân cho đám người đó té lên té xuống Tào nên tiếng cười sảng khoái. Lúc này tất cả người dân đều đồng lòng bảo vệ cho Diệp Yên. Mọi người là tin vào đức năng của Diệp Yên, càng tin tưởng vào mẹ Hoa Linh Thiêng có thể bảo vệ bà che chở cho con dân vô tội. Diệp Yên tới giờ phút này, cô như được tảng đá nặng 100 kg xuống khỏi trong lòng của cô. Cô nở một nụ cười, là nụ cười rạng rỡ và thỏa mãn nhất trong suốt mấy năm vừa qua, cô cũng không quên mình. Nhìn vào phía xa dưới tán cây đa kia, có một người đàn ông vẫn luôn dõi mắt nhìn theo cô, từ lúc cô bước ra từ khỏi miếu cho đến tận bây giờ. Sự bảo vệ thầm lặng của người đàn ông này, cô đã được mẹ oa nhắc nhở, cô chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Bước ra được từ vũng lầy này, Diệp Yến cô dám tin Là con đường phía trước của cô sẽ rất tươi sáng Cũng không biết Cô phải gặp lại những chuyện gì khó khăn Nhưng cô luôn tin rằng Đức năng thắng số Con người chỉ cần sống lương thiện thẳng ngay Thì luôn được bề trên ban phước lành Mãi mãi Luôn là như vậy Thời gian trôi qua Sau cây hôm Diệp Yến Rửa được hàm oan Trong làng càng ngày càng có nhiều tin đồn Tin đồn thứ nhất Là về lão thầy tên là Trúc Khanh Người ta đồn lão nhận tiền của dân Rồi làm những chuyện trái với đạo đức Trái với lương tâm tiên đồn thứ hai Là về Ngọc Nga em của Ngọc Quyên Thích thầm anh dề mình Và cố tìm mọi cách để được làm mợ năm Của nhà bá Hộ Kha Còn tiên đồn thứ ba Là đồn thổi về chuyện Diệp Yến Và cậu Hai Lâm Ly Dị Hai người chính thức Đường ai nấy đi Tất cả các tin đồn Đều có liên quan tới nhà bá hộ kha Thành thử đoạn thời gian này Nhà bá hộ kha cửa đóng then cài Không tiếp khách tới thăm Cũng hiếm khi thấy người trong nhà này Đi ra ngoài mỗi ngày Giống như trước kia Hầu như tất cả chuyện cũ Liên quan tới vợ chồng cậu Hai Lâm Đều được người dân đào lại Rồi lại bàn tán xôn xao Từ chuyện lời hứa hẹn của cậu Hai Lâm Dành cho Diệp Yến Rồi tới cả sự phụ bạc Thất tín của cậu khe mà rước thêm hai cô vợ bé. Rồi tiếp theo là tới chuyện Ngọc Quyên sẩy thai, chuyện Diệp Yến bị Vu Oan giã họa, hại chết mẹ con Ngọc Quyên. Ngay cả chuyện của đứa nhỏ của Diệp Yến bị mất năm xưa cũng được người dân đào lại, rồi lại nghị luận sôi nổi khắp làng trên xóm dưới. Mỗi khu bàn tán một kiểu, bàn từ sớm cho đến tối muộn, cứ hễ có thời gian Rảnh rỗi là người dân lại bàn Cũng chưa bao giờ thấy người dân Quan tâm chuyện của nhà nào Giống như chuyện của nhà ông Kha Mà người ngoài cuộc Xôi nổi như vậy Thì người trong cuộc còn nóng ruột tới cỡ nào chứ Thời gian này đúng thực Là có quá nhiều rắc rối Cho nhà bá hộ Kha Bữa cơm trưa không mấy thoải mái Lão Kha nuốt cơm không đặng Cứ nhớ tới chuyện tin đồn Gần đây trong làng Tâm tình của ông như muốn bốc hòa. Quay sang nhìn con trai với vẻ mặt lãnh đạm. Đang ăn cơm bình thường. Ông nóng ruột lắm. Lâm này. Bên ngoài người ta đồn. Mỗi ngày mỗi nhiều đấy. Con tính làm sao đây? Chẳng nhẽ cứ để người ta đồn hoài như vậy sao con? Khá Lâm nhìn cha mình. Anh chưa kịp trả lời. Thì lại nghe giọng nói út ức. Của Hà Hương vang lên. Cha nói phải đấy mình ạ. Bây giờ bọn dân làng chuyển sang đồn rằng Em hãm hại mẹ con Ngọc Quyên đấy Vụ oan cho Diệp Yến Ôi giời ơi Mình phải làm cách nào để mà giải oan cho em chứ Cứ để thế này người ta đồn Tổn hại thanh danh em lắm Em và con Làm sao mà sống được đây Bà Trúc cũng không tiếc lời Mà còn nói thêm vài câu Bà không hiểu tại sao Người dân lại quan tâm tới chuyện nhà mình như vậy chứ Cứ hết đồn cái này Rồi lại đến đồn cái kia Thật là không hiểu được đáng người bọn họ Muốn làm cái gì đây Ông khá tức giận lắm Ông đập tay xuống bàn Nghiến răng chèo chèo Tất cả là tại cái con yêu nghiệt Diệp Yến đấy Nếu biết có ngày này Thì ta trước đây không bao giờ chấp nhận cho nó Về đây làm dâu rồi Nhìn thấy nó Là biết ngay cái loại đàn bà không ra gì Nó vừa dám bỏ chồng Vừa lòng dạ rắn rết Là chính nó hãm hại con quyên, chứ còn ai vào đây. Thế mà, nó lại được mẹ oa gì đấy che chở còn được cái đám dân nghèo đó tung hô, chẳng ra cái thể thống gì. Thằng Lâm bỏ được nó, là phước đức tổ tiên để lại đấy. Cái loại độc phụ thấp kém hèn mọn như nó, không xứng đáng làm dâu nhà này. Khà Lâm gần đây rất mệt, anh vừa phải giải quyết chuyện làm ăn, lại vừa lo dọn dẹp đống rác từ chuyện của Diệp Yến để lại phiền muộn không biết để đâu cho hết. Đã bên ngoài nhiều công việc làm ăn bị hành hưởng xấu, xử trí đã phiền muộn. Về đến nhà còn gặp người nhà cằn nhằn lao bao, chén cơm này quả thực anh nuốt không trôi. Kha Lâm đặt chén cơm xuống, anh đậm đũa thật mạnh xuống bàn, tức giận và bức xúc. Các người có thôi đi không? Ngày nào các người cũng lải nhải, nghe giết không thấy chán hay sao? Các người nếu có kế sách gì các người cứ làm đi Đừng hỏi tôi nữa Tôi đủ phiền muộn lắm rồi Khi phải giải quyết đống rác từ các người đem tới cho tôi rồi Ông Kha vô cùng ngạc nhiên Về thái độ này của con trai Ông nhíu mày bất mãn Này Kha Lâm Con nói như vậy là sao Ở cái nhà này làm gì có ai dám gây phiền muộn cho con Con không thấy hết thầy Đều là do con Diệp Yến gây ra hay sao Nó cạn tình cạn nghĩa với con như vậy Thế mà con vẫn còn bênh vực cho nó được sao? Vậy chứ cha muốn. Con phải làm như thế nào? Thì cha mới vừa lòng đấy. Cha không thích Diệp Yến. Ừ, bọn con bỏ nhau rồi đấy. Cô ấy đi rồi đấy. Bây giờ cha hài lòng chưa? Bà chúc thấy Kha Lâm đột nhiên phát giận. Bà sợ rằng giữa hai cha con lại có chuyện gây sự cãi nhau. Xung đột lại xảy ra xung đột. Bà vội vàng khuyên bảo. Lâm ơi là Lâm, con hiểu nhầm ý cha con rồi, cha con chỉ là lo cho nhà mình. Tại vì con thấy rồi đấy, bên ngoài người dân bàn tán xôn xao về chuyện nhà mình, mà Bà bàn tán toàn là chuyện xấu thôi. Cha con sợ cứ như vậy, thì mọi chuyện lớn dần lên làm ảnh hưởng đến chuyện tranh cử, trước danh ông hội của con, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của con. Chứ cha con đâu có ý trách đâu, Lâm mà hả? Khả lầm gom đủ muộn phiền, lúc này nhìn thấy người nhà chỉ biết trông chờ vào mình, ảnh bất mãn vô cùng. Thì tôi nói rồi đấy, các người muốn làm cái gì? Để dập tắt được tin đồn này, các người cứ làm đi, các người đừng hỏi tôi nữa, tôi đủ phiền phức lắm rồi. Tất cả là tại các người dồn ép Diệp Yến tới đường cùng. Tất cả là tại các người dung túng cho Ngọc Nga và đám họ hàng đi ép tội Diệp Yến. Nếu không phải là các người dồn cô ấy đến nước, cô ấy phải tới miếu oa mẫu để rửa oan cho mình. Thì mọi chuyện đâu đến nỗi nào. Ban đầu còn là chuyện trong nhà, các người làm tới làm lui, cuối cùng thành chuyện của thiên hạ. Bây giờ nó lớn thành ra như vậy rồi đấy. Vừa ý các người chưa? Vừa ý rồi chứ gì? Các người còn muốn cái gì? Ông Kha vô cùng tức giận, lại gặp chúng cái thái độ hiếu chiến của con trai. Ông giận quá, hóa thẹn, lớn tiếng, tranh luận. Mày nói như vậy là sao? Ý của mày là gì? Mày đang đổ lỗi cho tao chứ gì? Tất cả là tại tao, hại con Diệp Yến có phải không? <cười> mày! Sao? Mày làm sao? Con không nói ra đâu. Là tự cha nhận. Mày! Mày! Tức giận tới mức đỏ bừng cả mặt. Lão Kha đứng dậy. Ông ta cơ hết đồ ăn thức uống xuống bàn. Tiếp tục gào ẩm ý. Là tại ai? Là tại tao sao? Đụng tới con Yến là mày như vậy. Nếu trước kia không phải tao nhất quyết ép mày cưới bằng được Hà Hương thì liệu bây giờ mày có được công danh tiền tài giống như bây giờ hay không? Diệp Yến, Diệp Yến. Một câu Diệp Yến, hai câu Diệp Yến. Mày chắc phải ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi, có phải không? Mày còn coi trọng nó hơn cả cha mày. Bộ mày không nhìn thấy những chuyện ác mà nó làm sao. Con ơi là con. chính miệng thầy Trúc Khanh phán rằng nó là người hại chết. Mẹ con nhà Ngọc Quyên. Tại sao mày không sáng mắt ra hả? Mày ngu muội tới mức như vậy sao Lâm? Không có con Yến thì mày chết à? Khả Lâm nhìn đống thức ăn rơi vãi tứ tung dưới sàn nhà. Anh tức tới mức chỉ muốn hét lớn. Nếu như người trước mặt mình không phải là cha anh thì anh đã cho một nắm đấm vào mặt Anh cố gắng kìm nén Anh nhìn cha mình ánh nhìn đanh lại Anh gần lên từng chữ Trúc Khanh sao? <cười> Lời của lão ta Mà ông cũng cố gắng ép tôi tin cho bằng được sao? Cha ơi là cha Ông tưởng tôi ngu tới mức Không biết chuyện gì hay sao? Lão Trúc Khanh chỉ cần có tiền là được Chỉ cần có tiền là muốn lão ta nói đông nói tay gì chả được Chưa có phải lão ta giỏi giang như thần như Phật đâu mà ông tôn thờ. Tôi nói thẳng cho ông biết. Cái vụ thằng bé phu quý là do tôi đấy. Tôi bỏ tiền ra yêu cầu lão Trúc Khanh đấy. Nói theo ý tôi đấy. Để tôi giữ chân Diệp Yến ở lại. Chưa chẳng có quý nhân gì ở đây cả. Còn cái chuyện của Ngọc Quyên và Diệp Yến. Tôi cũng không tin là Diệp Yến hại chết mẹ con Ngọc Quyên. Sau này đừng có ai nhét tội cho Diệp Yến vào trong đầu tôi. Nghe chưa? Tất cả nghe chưa? Mày, mày điên rồi con à? Mày điên rồi, mày điên thật rồi. Khả lầm nhìn cha mình, sau đó liếc mắt nhìn bà Trúc và Hà Hương, tay anh xiết chặt lại thành nắm đấm. Anh gần giọng, cảnh cáo. Diệp Yến là vợ tôi. Tôi biết, cô ấy không có lòng ác độc. Cô ấy không bao giờ hại mẹ con Ngọc Quyên. Bây giờ lão thầy Trúc Khanh trốn rồi. Cả thầy lang minh cũng mất tích rồi Nếu để tôi biết Ở trong cái nhà này Có ai đang âm thầm làm ra chuyện xấu hại con tôi Hại vợ tôi Thì đừng có trách tôi độc ác Dám giết con tôi sao Tôi cho các người trôn cùng nó Liệu hôn Nói xong Kha Lâm giận dữ Đùng đùng xoay người bỏ đi Trước khi đi còn không quên Nhìn cha mình bằng một ánh mắt sắc lạnh Cũng không phải là Kha Lâm Anh không biết gì Là anh có biết Vậy cho nên anh mới muốn cảnh cáo Những con người này một phen Thực ra chính bản thân anh lúc này Cũng đang cảm thấy bế tắc Bởi nếu đúng là người nhà Anh hại người nhà Vậy thì anh chẳng biết phải giải quyết thế nào Cho phải đạo làm con Lòng anh quá dối ghen Quá bất mãn Anh không còn muốn ở trong ngôi nhà này Thêm một khắc một giờ nào nữa Sau khi Kha Lâm bỏ đi Hạ Hương cũng hoang mang không kém Cô nhìn cha mẹ chồng Cha Anh ấy nói như vậy là sao ạ Ông Kha sắc mặt ngương trẻ Ông không trả lời con dâu Ông chỉ hừ một tiếng Sau đó dứt áo rời đi Cũng là giống như Kha Lâm Ông rời đi trong hậm hực và tức giận Lúc này chỉ còn lại Hà Hương và bà Trúc Hai người đàn bà nhìn nhau Vẫn là bà Trúc lên tiếng trấn ăn hà Hương vài câu Sau đó bà vội vàng chạy theo chồng mình Để lại một mình hà Hương Với đống đồ nát dưới chân Hà Hương đứng trong phòng ăn Cô nhìn thức ăn rơi vãi đầy dưới sàn Lại nhớ đến những lời mà Kha Lâm vừa nói Lòng cô bỗng trước dâng lên một nỗi bất an Cô cũng giống Kha Lâm Từ đầu cô không tin là Diệp Yến ra tay Hãm hại mẹ con Ngọc Quyên Nhưng chuyện Diệp Yến rơi đài Quá có lợi cho cô Thành thử cô mới để mọi chuyện xuôi theo dòng nước cô không lên tiếng nói ra bất cứ câu nào bây giờ mọiữ đang dần truyền hướng về cô cô không thể nào cứ đứng y mà nhìn như vậy được ở trong cái ngôi nhà này đang có một người hãm hại Ngọc Quyên hãm hại Diiệp Yến và biết đâu sắp tới người ta còn hãm hại tới cả mẹ con cô không được không được cô phải đi tìm cha cô Phải nhờ cha cô xem quẻ cho cô Phải nhờ cha cô giúp đỡ Lại nhắc về Diệp Yến Cô ấy đã về nhà cha mẹ được gần 2 tuần Giấy tờ ly dị Cũng giải quyết xong xuôi Hết thầy đều nhờ cô cậu Kiên Chồng của Thiên Quỳnh quen biết nhờ cậy Người quen ở tòa Mà đơn ly dị của cô và Khá Lâm Được giải quyết rất nhanh Cũng không cần đương sự hai bên có mặt Giấy sắc thực ly dị Cũng được gửi về cho hai bên Diệp Yến rời khỏi nhà bá hộ kha. Cô không lấy theo bất cứ thứ gì, kể cả vàng cưới nhà chồng cho cô, cô cũng không lấy. Thứ cô lấy theo duy nhất, chỉ có phú quý thôi. Còn lại hết thầy quần áo đồ đạc cô đều không cần, cô bỏ lại hết. Cô cũng nhắn với thị rồi, bảo thị cứ lấy quần áo của cô mà mặc, cô cho thị hết. Còn nếu thị không lấy, thì cứ để cho Hà Hương xử trí vậy. Tự cô ấy có cách giải quyết sạch sẽ. Hết vết tích của cô. Cha của Diệp Yến bận rộn với chuyện mở lại gánh hát. Mẹ Diệp Yến trước kia là đào hát nổi danh. Bà dành thời gian bận rộn để tập giật cho đoàn. Cũng không có thời gian dành ở nhà với con gái. Bữa này có thiên quỳnh qua chơi. Diệp Yến cũng coi như có người nói chuyện. Đỡ cho cô phải du rú trong nhà. Không có người bầu bạn. Buồn lắm. cha chà, giác diện này tươi tắn lắm rồi đấy. Người có niềm vui có khác, có muốn ra ngoài chơi một chuyến không? Đi đâu? Đi Sài Gòn. Chồng tôi có chuyến công tác. Tôi nói rằng muốn đưa bà đi theo để mua sắm, sẵn tiện chụp bộ hình làm kỷ niệm tình bạn. Bà thấy có được không? Ừ, khi nào thì đi. Hai ngày nữa, bà chuẩn bị đi. Cũng không cần quần áo gì nhiều đâu. Đi cho thoải mái. Diệp Yến nghĩ ngợi một chút. Cũng trùng hợp cô đang cần đi Sài Gòn để bán hai căn nhà mà cô mua lúc trước để về góp vốn thêm cho cha má cô mở lại gánh hát. Trước kia cô được cha cô cho một căn nhà. Cô bán được giá nên mua lại hai căn nhà nhỏ khác. Bây giờ cần nên bán ra chưa để không cũng không có người thuê. Sẵn tiện Thiên Quỳnh rủ cô đi thì cô sẽ đi vừa một công đôi chuyện đỡ cho cô phải một thân một mình buồn tẻ. Ừm. Được đấy, à nhưng mà có làm phiền chồng bà không? Không phiền, không phiền Chồng tôi lên đấy đi làm công chuyện Chứ có rảnh giang đi chơi cùng với tôi đâu Tôi với bà đi chơi Lên đấy, hai trẻ em mình lượn lờ đường xá Cho mở mang tầm mắt với người ta Sài Gòn hoa lệ lắm Có cơ hội đi thì mình phải đi chứ chưa cứ ở quê Mục hết cả người đấy Vậy được rồi Quyết định như vậy nhá Bạn xong chuyển đi Sài Gòn Thiên Quỳnh mới nhắc tới chuyện của Diệp Yến. Này, đã tìm được tung tích của lão thầy tên là Trúc Khanh gì đó chưa? Cậu ba nói sao? Nhắc tới chuyện này, Diệp Yến lại cảm thấy rất phiền muộn. Vẫn chưa? Cậu ba nói cậu đang cho người đi tìm. Tìm được người thì báo cho tôi biết. Mà nghĩ lạ thật, ông ta cứ như bốc hơi biến mất vậy. Sao mà ẩn khúc quá chừng ý? Thế bà có đang nghi ngờ ai không? Chắc chắn lão Trúc Khanh này phải toa dẹp với ai hại bà chứ. Chứ... Lão ta với bà có thủ oán gì đâu. Diệp Yến gật đầu. Về chuyện này cô đang suy nghĩ. Suy nghĩ muốn nát cả ốc. Cô cũng đang có nghi ngờ. Chẳng qua, cô không dám chắc chắn mà thôi. Nghi ngờ thì có. Nhưng mà không biết có phải là ông ta không. Tôi nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần. Chỉ thấy... Có một mình ông ta là đáng nghi thôi. Ông ta là ai? Là cha chồng của bà sao? Ừ, hoặc là ông ta, hoặc chính là Ngọc Nga. Nhưng sau khi suy xét lại, tôi thấy Ngọc Nga này không đủ quyền năng làm ra những chuyện tẩy trời như vậy. Thế thì chỉ còn lại ông ta thôi. Tôi chỉ có nghi ngờ mỗi mình ông ấy. Thiên Quỳnh gật gù, cô nhìn Diệp Yến. Đảm bảo, dần trở nên nghiêm trọng. Nhưng mà... Nguyên cớ gì? Ông ta lại làm ra những chuyện ác độc như vậy. Con của bà hay là con của Ngọc Quyên đều là cháu nội của ông ta cơ mà. Sao ông ta lại muốn hại cháu nội của mình? Làm như vậy, ông ta được lợi lộc gì chứ? Tôi thực sự không hiểu được chuyện này. Nhưng tôi có linh cảm. Mọi chuyện đều là do ông ta gây nên. Ngọc Nga hiện đang ở lì trong nhà Kha Lâm. Tôi có muốn gặp riêng cô ta thì cũng không có cơ hội. Bây giờ tôi chỉ còn chờ đợi cậu ba, tìm được lão thầy tên là Trúc Khanh đó thì mới có thể sáng tỏ được mọi chuyện. Còn có thầy lang minh nữa, phải tìm được một trong hai người họ thì mới tính được bước tiếp theo. Nhưng mà Yến này, bà không nghi ngờ cha con Hà Hương sao? Ông mậu, cha của Hà Hương cũng không phải là tay vừa đâu. Diệp Yến trầm mặt suy nghĩ, thoáng chốc cô lắc đầu, cô nghiêm giọng. Chắc là không đâu, tôi không nghĩ là cha con bọn họ Chuyện này vẫn còn rất nhiều ẩn khúc lắm Trước mắt cứ chờ tin của cậu ba Tôi cũng không tin là kẻ gian ác đó Có thể ẩn nấp được hoài Bà cứ tin tôi Diệp Yến luôn tin rằng Rồi cô sẽ tìm ra được kẻ hãm hại con của cô Cũng như hãm hại mẹ con Ngọc Quyên Bởi vì đối với cô Cái ác không thể nào chiến thắng được cái thiện Rồi kẻ xấu sẽ bị trời phạt Cứ đợi mà xem Đêm khuya tĩnh mịch Một bóng người lèn vào nhà báo hộ kha Hắn đi tới một căn phòng còn sáng đèn Bước vào bên trong Hắn cúi đầu thấp giọng báo cáo Dạ thưa Chuyện chủ nhân nhờ Tôi đã phải giải quyết Xong còn một tên Người của tôi vẫn đang truy tìm giáo giết Rồi chắc chắn sẽ giống tiêu diệt được hắn ta Chủ nhân à Ngài cứ yên tâm Bóng người in trên vách tường, gật đầu vô cùng hài lòng, giọng nói trầm thấp vang lên. Nhanh lên một chút, kéo thằng Phong nó tìm được, lại lớn chuyện đấy. Chủ nhân đừng lo, chuyện vào tay tôi, chưa có chuyện gì mà thất bại. Nếu thất bại, tôi sẽ không nhận tiền của ngài. Người nọ hừ lên một tiếng, tay lấy ra một sấp bạc và đưa đến cho thuộc hạ, giọng lại trầm đi rất nhiều. Ừ, xử trí cho nhanh. Nếu để lộ ra chuyện này, cả tôi và cậu đều chết. Không giỡn chơi được đâu. Vâng, rõ, chủ nhân không cần lo. Cứ để mọi chuyện cho tôi. Bóng người in trên vách gợt đầu. Trong mắt người nọ, hắn lên một tia lạnh khát máu. Người thì cũng giết rồi. Không phải là chưa giết ai bao giờ. Giờ phút này, cũng không thể nào nhân nhượng thêm được ai nữa. Nụ cười gian ác hiện trên môi. Người nọ nghĩ, Cũng chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật thôi Vậy nên bọn chúng xứng đáng được chết Hoàn toàn xứng đáng Diệp Yến theo vợ chồng Thiên Quỳnh đi Sài Gòn một chuyến Phú Quý ở nhà giao cho người làm trông Đoạn thời gian này vợ chồng Thầy Lý Thường xuyên sang chơi với Phú Quý để làm quen Thành thử ra Diệp Yến cũng không lo lắng gì nhiều Trước khi đi cô cũng thưa với cha má cô trước Cha má cô hoàn toàn ủng hộ chuyện con gái đi ra ngoài giải khuây không ai có ý kiến gì. Ban đầu dự định chỉ có ba người đi Sài Gòn ấy mà lúc tới nhà khách ở Sài Gòn thì lại xuất hiện thêm một người nữa. Mà sự hiển diện của người này quả thực làm cho Diệp Yến có phần ngại ngùng. Cô nhìn người đàn ông đang cười tươi như hoa với cô ở trước mặt cô. Cô không biết phải nói gì nên chỉ biết cười lại với anh thôi. Sau đó cô mới quay sang, nói vào tai của Thiên Quỳnh. Này, tại sao lại có cậu ba ở đây? Bà giấu tôi có phải không? Ơ giấu đâu mà giấu? Tôi vừa mới biết mà, tôi không cố ý đâu. Dừng lại một chút, Thiên Quỳnh kéo Diệp Yến sang một bên. Cô kề tai Diệp Yến rồi nói nhỏ. Mà này, có cậu ba thì có sao đâu. Cậu ấy với chồng tôi đi làm công chuyện làm ăn... Tôi với bà đi chơi, đầu có dính dáng gì tới nhau đâu. Mà tôi cũng mới biết là cậu ba ở trên này đấy. Nếu tôi mà biết là tôi nói trước với bà rồi. Bà cứ kệ đi nhá. Diệp Yến nhớ mày nhìn Thiên Quỳnh, cô vợ như bất mãn. Nhưng mà cô không cần nhằn bạn mình thêm một câu nào nữa. Ý tứ nuông chiều thấy rõ. bà Thiên Quỳnh cũng cười he he lại với Diệp Yến. Hai người cứ xì sầm to nhỏ một chút rồi lại bình thường. Sau đó là cùng với hai người đàn ông ở trước mặt, đi ăn uống dạo phố, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Yến cũng không phải là không thể nào đi chung với cậu Ba Phong được, chẳng qua là cô có chút ngại ngùng thôi, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên một chút, chứ cô chả muốn làm cho ai khó xử. Thố thực là do cô vừa mới ly dị với chồng, bây giờ đi chung với cậu Ba Phong, nếu như nhỡ như có ai nhìn thấy thì đúng là khó xử thật. Nhưng mà cô suy nghĩ lại rồi Tin đồn về cô và cậu Ba Phong Cũng không ít Người ngoài nhỡ có nhìn thấy Thì cô cứ mặc kệ thôi Cô không thể nào quản lý được Hết miệng của thiên hạ Hai ngày đi chơi tại Sài Gòn Diệp Yến và Thiên Quỳnh đi dạo khắp nơi Cậu Ba Phong đã sắp xếp một người hướng dẫn Cho hai người đi chơi Ở những địa điểm nổi danh Thành thử ra hai người chơi rất vui Cũng không quên mua sắm rất nhiều món Đặc biệt Thiên Quỳnh và Diệp Yến còn chụp hình làm kỷ niệm. Như Thiên Quỳnh đã nói là chụp hình kỷ niệm tình bạn. Bộ ảnh chụp ra thiệt đẹp làm sao. Chủ tiệm ảnh còn xiên hình của hai người để quảng bá cho tiệm ảnh của họ. Đến ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng ở lại Sài Gòn, vợ chồng Thiên Quỳnh đi thăm họ hàng nên Diệp Yến được thanh phong hộ tống đi giải quyết công việc, mua bán nhà của cô. Hai căn nhà Diệp Yến đứng tên Nằm trong một con hẻm nhỏ, sau khi bàn bạc giá cả với bên mua mà Thanh Phong giới thiệu, Diệp Yến cảm thấy rất hài lòng, cô rất tin tưởng, cô đồng thuận bán cùng lúc hai căn nhà này. Giấy tờ ký kết xong xuôi, tiền cọc cô lấy rồi, hẹn nửa tháng sau, sẽ lên sang tên, bằng khoán, sau đó cô lấy phần tiền còn lại một thể. Bán được nhà lại còn có lời, lời gấp hai lần tiền vốn, lúc bỏ ra mua. Diệp Yến tất nhiên vui tới mức Đi dưới trời nắng Cô cũng có thể cười toe tuet, tuet Cô đi bên cạnh Thanh Phong Nhìn đường xá khang trang Thấy có người bán kẹo kéo Cô liền dừng lại mua hai cây Cho thành Phong một cây Cây còn lại là của cô Kẹo kéo ở Sài Gòn rất ngon Cậu ba ăn thử đi Không ngọt lắm đâu Thanh Phong nhận kẹo từ trong tay Diệp Yến Anh bỗng chốc nhìn cô tích ngẩn người Cuối cùng là không nhịn được mà cảm thán một câu. Đã từ rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh mắt trời rạng rỡ như biết cười này của em. Em như thế này, anh thực sự rất vui. Bộ trước kia tôi ủ rũ, dầu dĩ lắm sao? Không, ánh mắt em lúc nào cũng đẹp, chẳng qua là trước đây không được vui, không được rực rỡ tươi tắn như thế này. Anh nhớ lại nụ cười và ánh mắt của em từ những ngày đầu tiên mình quen biết, Ánh mắt sáng ngời, thuần khiết như một ánh mặt trời nhỏ. Khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Tới bây giờ, anh vẫn chưa hề quên. Diệp Yến càng nghe, lại càng cảm thấy ngượng ngùng. Cô cũng không quên Thanh Phong có sở thích khen ngợi trước mặt. Thanh Phong là người ngay thẳng. Từ lúc biết anh cho đến bây giờ, những lời anh nói với cô đều rất thực lòng. Mặc dù có hơi xấu hổ một chút, nhưng mà Diệp Yến vẫn cảm thấy rất vui Bởi vì cô bán được nhà có lời Cô cười cười đáp ngay Cậu ba có trí nhớ tốt thật Tôi cũng quên đi dáng vẻ của mình lúc trước Vậy mà cậu ba vẫn còn nhớ sao Cái kẹo này là lời cảm ơn cậu ba Vừa nãy đã giúp đỡ cho tôi Tôi bán được hai căn nhà kia vô cùng thuận lợi Đợi tôi lấy hết tiền Tôi sẽ mời cậu ba Và vợ chồng cậu kiên một bữa Có được không Được chứ Vậy đợi bữa cơm của em Tôi rất sẵn lòng Hai người một nam một nữ đi trên phố, nhìn thấy bên kia đường có một căn nhà nhỏ rất đẹp. Diệp Yến vừa nhìn thấy, liền thích ngay. Cô không ngại nán lại nhìn thêm một chút. Trước cửa nhà trồng rất nhiều hoa hồng, giữa đường phố nhộn nhịp như vậy, mà vẫn còn một căn nhà nên thơ với nhiều hoa cỏ như vậy sao? Đúng là đặc biệt. Thấy Diệp Yến thích thú căn nhà bên đường, thành Phong đứng bên cạnh cô. Căn nhà bên đó đang giao bán, giá cả không cao. Rất hợp lý để đầu tư đấy Ừ Nhà đẹp thật Nhưng tôi không có tiền Tôi không dám với tới Thành Phong quay sang nhìn cô Ánh mắt anh nhìn cô Luôn sủng nịnh như vậy Có muốn mua không? Anh cho em mượn tiền Cậu cho tôi mượn ư <cười> Đến bao giờ tôi mới trả cho cậu được chứ Hiện giờ tôi còn đang cần tiền cơ mà Bán hai căn nhà kia Chỉ lời được chừng đó để phòng thân thôi Tôi không dám mạo hiểm. Nhà đất đang là một thị trường màu mỡ cho em đầu tư đấy. Anh cũng không cần em trả tiền ngay. Cho em thời hạn, nhất định để trả. Với tư cách là một thương nhân, anh cũng chưa từng để bản thân mình đầu tư không sinh lời. Như thế này nhá. Nếu như em thích căn nhà đó như vậy, anh và em hùn vốn để mua. Sau này có lời thì bán ra chia đôi. Anh rất thích căn nhà đó. cái này... Thấy Diệp Yến cứ ngập ngừng do dự, thành Phong cũng không muốn ép cô. Anh chỉ dịu dàng nói tiếp với cô. Diệp Yến này, em cứ về suy nghĩ đi. Khi nào quyết định thì nói với anh. Sau này chúng ta cùng nhau hợp tác để làm ăn. Đều là có lợi cho cả hai chúng ta. Em bây giờ sống một mình, vẫn nên làm ăn cái gì đó để tự nuôi sống bản thân mà không trông chờ vào ai. Chỗ tiền bán được hai căn nhà kia, em đưa cho cha má một nửa. Còn một nửa làm ăn Biết đâu sẽ gặp thời vận tốt thì sao Có tiền cũng không nên tích trữ vàng quá nhiều Nên đầu tư vào nhà đất Các đại phú hào Đều từ nhà đất Mà giàu có đi lên Tin anh đi Không cần ai phải giới thiệu Tự Diệp Yến biết Có thể nhận ra được đẳng cấp làm ăn của Thanh Phong Khó ai có thể bì được Bởi chỉ trong vòng có 5 năm Anh từ thiếu ra của một nhà bá hộ Mà từng bước từng bước trở thành người đàn ông giàu có nhất vùng. Của cải trong tay anh hiện tại là không đếm xuể nhiều vô cùng tận. Thành Phong có đầu óc rất nhạy bén, lại có bản lĩnh và tầm nhìn xa trông rộng. Nếu cô có thể đi theo anh làm ăn, thì đúng là tốt quá. Chắc chắn cô sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền. Có điều kiện hiện tại vốn liếng của cô không nhiều. Cô cần về nhà xem xét lại. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ cùng hợp tác với Thành Phong. Diệp Yến nhìn căn nhà bên đường thêm một chút. Cô như quyết định. Lúc này cô mới nói với Thanh Phong. Chuyện này để tôi về nhà xem xét. Sau đó tôi sẽ bàn lại với anh sau có được không? Tôi cũng muốn có được cơ hội làm ăn. Kiếp này không được viên mãn trong hôn nhân. Tôi cũng không muốn mình phải chết đi trong nghèo khó. Chà má tôi đang còn khổ lắm. Tôi càng phải cố gắng nhiều hơn. Cậu nói đúng. Tôi sống một mình. Thà giàu có mà buồn, còn hơn là vừa khổ mà lại còn vừa buồn. <cười> như vậy, đúng là thất bại đời tôi. Em có suy nghĩ hiện đại tích cực như vậy là tốt. Xã hội bây giờ, phụ nữ đương thời bước ra đường làm ăn rất nhiều. Cũng có rất nhiều người trở nên giàu có và thành công. Anh không hề có tư tưởng cổ hủ rằng đàn bà là chỉ được quanh quần trong nhà, quán xuyến chuyện bếp núc. Đối với anh, đàn bà hay là đàn ông Đều ngang hàng và bình đẳng với nhau Những chuyện mà đàn ông làm được Đàn bà cũng có thể làm được Hơn nữa Cũng chưa biết là đàn ông hay đàn bà Ai khôn khéo hơn ai Vậy nên em cứ tự tin Bấp ngã một vài lần Để chín chắn sắc xảo hơn Còn hơn ý, là mãi khủ khờ trong xó bếp Rồi hoang phí hết một kiếp làm người Nào Tự tin lên Luôn có anh giúp đỡ Nghe được những lời động viên này của Thanh Phong, Diệp Yến như có thêm động lực, cô bắt đầu nhen nhóm lên suy nghĩ, sẽ bước ra đời và bươn trải nhiều hơn. Cô một lần lầm lỡ rồi, cô không muốn quãng đời về sau mình phải sống lặng lẽ âm thầm, sống như một bông hoa, sớm nở, tối tàn. Nếu như không được một cuộc sống viên mãn với chồng con, vậy thì về sau này, cô muốn sống một cuộc đời oanh liệt một chút, muốn giúp đời nhiều hơn một chút giàu có luôn là thứ mà con người mưu cầu Và cô cũng vậy Cô cũng luôn có tham vọng Được trở thành phú bà độc lập tử chủ Thật giàu có Và thật xinh đẹp Nhìn sang thanh phong Diệp Yến ở một nụ cười rực rỡ Cô vui vẻ nói với anh Cậu bà vẫn luôn như vậy Luôn có những suy nghĩ rất nhân văn và chín chắn Trừ trước tới giờ Cậu chưa từng thay đổi Thành Phong chưa từng rời mắt khỏi cô. Nghe lời của cô, ánh mắt của anh càng trở nên dịu dàng, giọng nói trầm ấm đến lạ thường. Em nói đúng. Anh trước giờ luôn như vậy. Vẫn luôn chân quý em. Chưa bao giờ thay đổi. Diệp Yến lại một lần nữa ngại ngùng. Cô cứ tròn mắt nhìn Thành Phong. Cô không biết nên đối đáp thế nào. Cho cô không cảm thấy khó xử. Thành Phong thi thoảng lại nói ra những câu làm cho cô không biết. Phải đáp lại anh như thế nào Cũng không biết Nên đối diện với anh ra sao Cô biết anh vẫn luôn âm thầm Và quan tâm cô như vậy Hết thầy mọi chuyện anh làm Đều là vì quan tâm Và muốn bảo vệ cho cô Nhưng mà trải qua một lần đổ vỡ Với một người đàn ông thất hứa Cô hiện giờ không còn tin tưởng Vào lời hứa hẹn của đàn ông Mặc dù cô biết Thành Phong vẫn luôn ôm đoạn tình cảm Trước đây với cô Cũng biết rằng anh luôn trân trọng và bảo bọc cô. Nhưng mà đàn ông ấy mà, làm gì có ai chỉ mãi thâm tình và nhớ nhung một người con gái chứ? Cô thực sự không tin. Nhà bá hộ thường là nhà của cậu Ba Phong. So về bề thế và mức độ giàu có, nhà bá hộ thường bò xa nhà bá hộ kha, một đoạn đường rất dài. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, mỗi một tấc đất đều được thể hiện sự giàu sang phú quý của chủ ngôi gia này. Trong nhà nuôi hơn chục người ở, gia đình cũng phải trên chục người, khắp nơi đều mang hơi thở của sự giàu có và thịnh vượng. Ông thường cha của cậu Phong, ông đã qua đời cách đây không lâu, hiện tại chỉ còn lại bà thường và lệ lão phu nhân còn sống. Thường phu nhân là mẹ của cậu Ba Phong, bà xuất thân cũng là con gái của nhà bá hộ, trước kia cũng gọi là môn đăng hộ đối với thường lão gia. Vốn có xuất thân danh môn, bây giờ con trai còn làm ăn giàu có, quyền lực hơn người. Thường phu nhân như một phú bà, ngồi trên đống của cải vạn người hâm mộ. Vậy nên trong bà còn tươi tắn, xinh đẹp lắm. Dẫu cho tuổi tác của bà, cũng đã qua tuổi tứ tuần. Hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Thường phu nhân ngồi dưới mái hiên, ăn trái cây, xung quanh có người quạt mát. Nghe các phu nhân bàn chuyện, thiên hạ. Đúng là thư giãn hết biết Lúc này có một người nhắc tới gánh hát viễn phương Sắp được mở Một vị phu nhân nọ liền lên tiếng Lần này ngó bộ Là mời được đào hát nổi danh về cho đoàn Tôi nghe quảng bá dữ lắm Chồng tôi còn nói chắc chắn Sẽ mời được đoàn viễn phương Về hát trong nhà một chuyến Để mời quan lại cùng tới xem Chị thường này Nghe đâu là cậu ba phong đầu thư cho gánh hát Chắc là cậu ấy biết chị thích coi tuồng Nên mới góp vốn có phải không? <cười> Chắc là như vậy. Con trai tôi trước giờ luôn để ý tới sở thích của tôi. Chứ nó thì nó đâu có thích coi tuồng. Bọn trẻ bây giờ cũng khác chúng ta ngày xưa nhiều lắm. Một vị phu nhân trong bàn lúc này đột nhiên lại nhắc tới Diệp Yến. Cũng có khi cậu ba Phong nhà mình để ý đến cô Diệp Yến, con gái của ông Phương nên mới đầu tư cho gánh hát đấy chị Thường à. Lóng dày... Giày... Em nghe được tin thành Phong nhà chị hôm bữa đi Sài Gòn chung với cô Diệp Yến đấy Chị có biết vụ này không? Thật như vậy sao? Làm sao tụi nó lại đi chung chứ? Cái này em làm sao mà biết chắc là có công chuyện gì đó hoặc có khi đi chơi với nhau cũng không chừng Chà chà, chuyến này chắc chị Thường lại sắp có con dâu rồi đây thành Phong với cô Yến sướng đôi lắm kết lại duyên cũ cũng là hợp tình hợp lý Phải rồi đấy, trước kia xém chút nữa là cậu ba cưới được cô Diệp Yến rồi. Mà phải công nhận bà Phương khéo đẻ thật, đẻ ra sao được đứa con gái đẹp quá đi. Tôi là đàn bà mà tôi còn mê nhan sắc của cô Yến. Cô ấy đẹp lắm. Thưởng phu nhân nghe xong chỉ biết cười thôi. Có điều nụ cười của bà không được đậm sâu, giống như bà đang chống chế. <cười> con trai tôi chắc không có diễm phúc, cưới được người đẹp như cô Diệp Yến rồi. Các bà đừng nói vậy Xấu hổ cho con trai tôi Nghe thường phu nhân nói như vậy Diễm Kiều là cháu họ hàng sao Của thường phu nhân Lúc này mới lên tiếng Phải là Diệp Yến Không có phúc được anh ba nhà mình Để ý tới mới đúng chưa ạ Đã có một đời chồng rồi Lại còn mang tai tiếng nhiều như vậy Thực sự không xứng với anh Phong đâu các gì ạ Một vị phu nhân không đồng tình lắm Tai tiếng đâu Là tiếng thơm tiếng thảo đấy chứ Bộ cô Kiều cô không biết Là kể từ sau khi cô Diệp Yến Đến ở trong miếu oa mẫu Được ban Phước Lành Thì có rất nhiều cô gái xếp hàng Mỗi ngày trước miếu oa mẫu Để được vào diện kiến mẹ oa hay sao Ở mà hôm rồi tôi thấy cô Kiều có tới cơ mà Chuyện cô Diệp Yến được mẹ oa che chở Là thật Chứ không phải là chuyện đồn thổi linh tinh Xứ này Ai còn lạ lẫm gì Diễm Kiều đúng là không cãi lại được, bởi thực sự là bữa đó cô cũng có tới xếp hàng để được vào diễn kiến mẹ oa. Nhưng vì xếp hàng lâu quá, cô và mấy người nữa thì có xảy ra tranh chấp cử cãi nên cô bỏ về, cũng không thèm tới miếu oa mẫu thêm. Bây giờ nghe nhắc lại, cô cứ cảm thấy bực bội trong người, cũng không thấy yêu thích gì Diệp Yến, trong lòng liền có chút ganh tị, đố kỵ không vui. Thường phụ nhân nghe bạn bè nhắc nhiều tới Diệp Yến. Bà không tỏ ra khó chịu, nhưng mà không mấy nhiệt tình. Bà vợ nói sang chuyện khác vậy. Chuyện tương lai, ai biết sẽ ra sao đúng không nào? Tôi cũng không trông mong gì thành phong nhà tôi lấy vợ mới. Bởi vì tôi đang còn rất yêu quý con dâu cũ của tôi. Thôi, mặc kệ tụi nó, hơi đâu mà các bà để ý. Nào, ăn uống đi, ăn trái cây đi ngon lắm. Ngọt lắm đấy. Tiếp sau đó, hội phu nhân liền chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện, cũng không còn nhắc tới Diệp Yến hay là Thanh Phong nữa. Chỉ có điều chuyện Thanh Phong và Diệp Yến, tưởng đi Sài Gòn chung với nhau vẫn luôn nằm trong tâm trí của bà thường. Không có cách nào khiến cho bà quên đi được chuyện này. Bà không phải là người thiếu hiểu biết, cũng không phải là người khắt khe. Nhưng cái bóng con dâu cũ ngoan hiền trong lòng bà quá lớn, Bà không thể nào quên được cô con dâu này Bà vẫn luôn trông ngóng một ngày nào đó Còn dâu và con trai của bà Sẽ tái hợp lại với nhau Hơn nữa bà nghĩ Con trai bà Dù cho có thôi vợ Thì cũng dư sức cưới được con gái nhà quyền quý Mặc cái giống gì Phải cưới một cô gái Đã từng có một đời chồng chứ Đẹp thì sao nào Đẹp đâu có thể mài ra ăn được chứ Hơn nữa nhà bà quyền thế như vậy Chuyện cưới được con dâu xinh đẹp là chuyện hiển nhiên Đâu phải là chuyện khó khăn gì Diệp Yến chỉ đẹp thôi chưa đủ Mà cô cũng không xứng Để làm con dâu của bà Thực sự là không xứng Diệp Yến đã quyết định Gửi phú quý sang cho vợ chồng thầy Lý Nhận làm con nuôi Bữa nay là ngày vợ chồng thầy Lý Chính thức sang đón phú quý về nhà Diệp Yến từ sớm Đã chuẩn bị đồ đạc cho phú quý Từ quần áo cho tới đồ chơi Rồi cả dây chuyền vàng nhẫn vàng Diệp Yến mua cho Phú Quý Không thiếu một món gì Thực lòng sao Phú Quý Cô cũng xót xa lắm Nhưng cô cũng là lực bất tòng tâm Cha má cô nhất quyết không chấp nhận Cho cô nuôi thằng bé Ông bà sợ ảnh hưởng tới tương lai của cô Mà Diệp Yến cũng biết Cô với Phú Quý Mặc dù có duyên Nhưng mà duyên không dày Cô và thằng bé chỉ có thể đi được tới đây thôi. Về sau không thể nào đồng hành cùng với nhau được nữa. Dù vậy Diệp Yến cũng hứa với lòng là cô sẽ thường xuyên tới thăm Phú Quý. Cô cũng xin làm mẹ đỡ đầu cho thằng bé rồi. Vợ chồng thầy Lý cũng đồng ý với cô. Đứng trước cửa nhà, nhìn vợ chồng thầy Lý bồng Phú Quý đi khuất, vành mắt của cô đỏ bừng. Cô vội vàng lau đi giọt lệ. Cô không muốn... Ai phát hiện ra rằng, cô đang khóc. Bà Phương nhìn thấy con gái đau lòng, bà đi tới vỗ về con. Thôi mà con gái, vợ chồng thầy Lý là người nhân nghĩa, lại hiếm muộn con từ lâu. Bọn họ chắc chắn sẽ thương yêu phú quý, nhờ chính con ruột của bọn họ sinh ra. vừa lại, con cũng nhận phú quý làm con nuôi, rảnh rỗi thì vẫn tới thăm thằng bé được, chứ có phải xa xôi gì đâu mà con buồn nhà vợ chồng thầy Lý ở sát bên, con thích đi thăm thằng bé khi nào? Má dẫn con đi, con đừng buồn nhé. Vâng, con biết mà má. Chẳng qua là con mến tay mến chân thằng bé. Bây giờ tự dưng xa cách, con cảm thấy buồn lắm. Chưa gửi được thằng bé cho vợ chồng thầy Lý, con mừng còn không kịp. Còn với Phú Quý cũng có duyên, nhưng duyên thực sự không tới. Phú Quý nó giống như thằng Lâm ý, đều là có duyên. Nhưng mà duyên phận mỏng manh cũng không cùng con đi hết cuộc đời này được. Nói rồi bà Vương lại an ủi Diệp Yến thêm vài câu, sau đó bà liền rủ con gái tới đoàn hát để con gái đỡ buồn. Còn khoảng nửa tháng nữa là gánh hát Viễn Phương sẽ mở bán vé đầu tiên. Ông bà Vương cần bận tới tối mắt tối mũi, Diệp Yến không biết hát và cô không có kinh nghiệm gì, nhưng cô vẫn tới chơi với mọi người mỗi ngày làm được việc gì phụ giúp thì cô sẽ làm. Bởi vì Diệp Yến càng bận rộn thì càng tốt, bởi vì bận rộn mới có thể giúp cô quên đi những ưu phiền đã qua, sống tích cực hơn để lo cho tương lai sắp tới. Bữa này từ sớm, Diệp Yến đã tới chùa Phước Tâm cúng dỗ cho đứa con đáng thương đã mất của cô. Cứ đúng vào ngày này hàng năm, cô sẽ tới chùa để thắp hương, mua đồ chơi cho con. Và gửi chút lòng thành cúng dường tam Bảo cho chùa Cô còn trích ra một số bạc Để nhờ các sư trong chùa Mở kho gạo phát cho dân Năm nào cũng vậy Đều đặn mỗi năm Diệm Yến tới lúc sáng Đến giữa trưa sau khi làm công quả Xong cho chùa Cô lại tới nơi đặt bài vị của con Để thăm con thêm lần nữa Chỉ lạ là khi cô quay lại Ở trước bài vị của con cô Đột nhiên có thêm hoa Có bánh và đồ chơi, Diệp Yến nhìn những thứ đặt trước bài vị của con mà ngạc nhiên lắm. Không biết là của ai đến thăm đứa nhỏ, không biết có phải là Kha Lâm hay không. Nhìn thấy gần đó có một sư thầy đang quét lá rơi, Diệp Yến vội vàng đi nhanh tới. Dạ thưa thầy, thầy cho con hỏi, vừa nãy là ai tới đặt hoa và đồ chơi trước bài vị của con con vậy ạ? Sư thầy biết Diệp Yến. Bởi vì cô là một trong những mạnh thường quân lớn nhất của chùa Chỉ có điều khi nghe Diệp Yến hỏi như vậy sư thầy lại có phần khó xử À Chuyện này Thì Diệp Yến cảm thấy rất lạ Cô liền muốn hỏi cho ra chuyện Bởi vì cô biết người đi tu Không bao giờ nói dối Bộ có chuyện gì khó nói sao thầy Bại vị đó là con của con Con thực sự rất muốn biết Ai đã tới thăm con của con Để con còn ghi ơn họ trong lòng Thầy thương mẹ con con Thầy làm phước Cho con biết cô được không ạ Diệp Yến nói tới như vậy Sư thầy làm sao có thể tiếp tục Giấu giếm cô được chứ Sư thầy cầm trồi trong tay Lời nói có chút do dự Nhưng cuối cùng vẫn đành nói ra sự thật Chuyện này Thực ra Cũng không phải là không thể kể cho cô nghe Nhưng mà cậu ấy có dặn các sư trong chùa là đừng nói cho cô biết bởi vì không muốn cô phải mang ơn. Có điều mấy năm về trước là do cô không phát hiện ra nên cô không hỏi. Nhưng một khi cô phát hiện ra thì thôi vậy, các sư không giấu cô thêm. Hòa bánh với đồ chơi đó là của cậu bà Phong đem tới để cúng viếng cho con của cô. Hàng năm cậu ấy đều làm như vậy, có điều là cậu ấy tới sau cô chắc cũng là cố tình lựa thời giờ để cô không phát hiện ra năm nay chắc vì cô nắn lại trong chùa làm công quả nên mới trùng hợp nhìn thấy chưa mỗi năm đều là các sư giúp cậu ba hóa vàng đồ chơi cho con cô đấy sau đó các sư cũng không nói cho cô nghe chuyện này cô Yến này cô đừng nghĩ các sư cố tình giấu giếm che giấu cô thực ra là do cô không phát hiện ra thôi chứ cô mà phát hiện ra thì các sư nhất định Nói sự thật cho cô nghe Năm nào cậu ba cũng tới đây viếng con cô Mùa hòa mua đồ chơi Cũng không quên bố thí lúa thóc cho người dân Để tích phước chuyển nghiệp cho con cô Những chuyện này Đều là cậu ấy làm âm thầm Cậu ấy có nhờ các sư Đừng nói lại cho cô biết Sợ cô từ chối Không cho cậu ấy làm như vậy nữa Đều đặn hàng năm Sau khi cô về thì cậu ấy tới Bữa này chắc là vì cậu ấy không nghĩ Cô ở lại trong chùa làm công quả, nên mới tới sớm hơn mọi khi. Diệp Yến chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Trong lòng cô vừa kinh ngạc, lại vừa dối rắm vô cùng. Ban đầu cô còn nghĩ là Kha Lâm, đột nhiên nhớ tới, mà đến thăm con của bọn cô. Cô còn đang hoang mang không dám tin. Vậy mà có ai ngờ, người tới viếng thăm con của cô không phải là cha của nó, mà lại là Thanh Phong. Một người ngoài, không chung ruột thịt. Diệp Yến còn chưa hết bàng hoàng, thì ngay lúc này sư thầy lại khẽ kêu lên. À, cậu bà kia kìa, hai người năm nay coi như là có duyên, vậy mà lại trùng hợp gặp được nhau. Nghe sư thầy nói vậy, lại nhìn theo hướng ánh mắt của sư thầy, Diệp Yến xoay người lại, vừa bạn nhìn thấy bóng dáng anh Tuấn tiêu sái của Thanh Phong đang đứng nhìn cô. Trùng hợp ngay lúc này, có một cơn gió đi ngang lá cây rũ xuống bóng dáng uy vũ của Thanh Phong đứng dưới mưa lá hình ảnh này thực sự khiến người nhìn rung động biết bao Diệp Yên biết Thanh Phong có nhan sắc nhưng nhan sắc cộng với thiên thời địa lợi thế này chồng Thanh Phong cứ đứng đó giống như một tuyệt tác trời ban đẹp đẽ tới vô thực cô cứ đứng như vậy mà nhìn anh nhìn tới không dám chớp mắt đây cũng là lần đầu tiên Mà sau từng ấy năm, cô lại thất thố với anh như vậy. Diệp Yến, em vẫn chưa về sao? Nghe Thanh Phong hỏi, lại nhìn thấy anh lúc này đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Diệp Yến thoáng sừng sốt, cô vội vàng kéo tâm tình trở về với thực tại. Ánh mắt nhìn Thanh Phong có chút ngại ngùng. À, tôi... tôi vẫn chưa về. Nãy giờ... à... Nhờ các sư phụ trồng vườn thuốc ở phía sau Cũng không biết là cậu ba tới Tôi... Dừng lại một chút Hít thở một chút Diệp Yến mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Phong Cậu bà Hàng năm cậu đều tới đây Để cúng viếng cho con của tôi sao Thanh Phong nghe xong Khoan thai gật đầu Anh điềm tĩnh nói với cô Đúng như vậy Hàng năm cứ ngày này Anh lại tới chùa Để mua ít bánh trái đồ chơi cho con em. Mấy năm trước anh đều tới sau em. Nhưng năm nay anh có công chuyện. Lát nữa lại đi Sài Gòn. Thành thử bữa nay anh tới sớm hơn mọi năm. Cũng không nghĩ rằng anh lại gặp em ở đây. Tất cả là anh có lỗi khi không nói trước với em. Cậu ba đường nói vậy. Cậu có lòng với mẹ con tôi. Mẹ con tôi cảm kích cậu nhiều lắm. Thực không dám nghĩ... Cậu lại nhớ tới ngày rũ của con tôi Tôi quả thực vô cùng ngạc nhiên Cũng là con người nhắc Em đừng nghĩ nhiều Đều là chuyện mà anh nên làm thôi Thành Phong nói như vậy Đều là nói những lời thực lòng Anh cũng không hẳn là nhớ tới ngày rũ Con của Diệp Yến đâu Nhưng hàng năm cứ tới gần ngày này Thì người của anh sẽ nhắc nhở Thành thử mỗi năm Anh đều tới đây để cúng viếng Các năm trước anh tới vào cuối buổi chiều Năm nay anh tới sớm hơn một chút Là vào đầu giờ chiều Cũng không phải anh cố tình tới sớm Để gặp được Diệp Yến Anh không phải là người mưu mô xảo quyệt như vậy Chẳng qua là lát nữa Anh có chuyện phải đi Sài Gòn một chuyến Vậy nên anh mới tranh thủ đi sớm Không nghĩ rằng Lại gặp được cô Mà cũng xem như Là anh và cô Có duyên với nhau vậy Tâm trạng của Diệp Yến lúc này rất khó tả Cô không biết phải diễn đạt cảm xúc của bản thân như thế nào Chỉ là cô biết Trong mắt cô hiện tại Thanh Phong đã có thêm một vầng hào quang sáng chiếu Mà vầng hào quang này Là do chính cô tự suy diễn Là cô muốn thêm vầng hào quang này Vào mắt Mỗi khi nhìn thấy Thanh Phong Ở trên cuộc đời này Người nhớ tới sự tồn tại của con cô đã hiếm Mà người thực lòng thương xót tới đứa bé Lại còn hiếm hơn Hiếm hơn tới gấp trăm lần Chưa chắc cha của con cô đã nhớ tới sự hiển diện của đứa bé. Chưa đừng nói gì là người ngoài, không chung máu mủ như Thanh Phong. Sự chân thành này của cậu ba Phong quả thực làm cho cô dao động. Nhìn Thanh Phong, ánh mắt của cô nhìn anh đã dịu dàng hơn rất nhiều. Cảm ơn tấm lòng của cậu ba. Mẹ con tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Còn tôi nếu biết trên đời này vẫn còn có người nhớ tới. Chắc là bé vui nhiều lắm. Một lần nữa, tôi thực lòng cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Thành Phong nở một nụ cười, anh cũng không khách sáo thái độ thân thiết hơn. Anh cũng rất thích con nít. Còn là con của em nữa, anh lại càng thích hơn nhiều. Được rồi, em đừng ngại ngùng. Em bận chuyện gì cứ làm đi. Anh đi đây. Vài hôm nữa về, anh gặp em sau nhá. Cậu ba đi công tác sao? Ừ, anh đi gặp đối tác. Chắc độ hai ba bữa nữa anh mới về Nếu có chuyện gì Em có thể tới nói với vợ chồng mợ Quỳnh cậu Kiên Sẽ thay anh giúp em nhé À còn vụ căn nhà kia Em suy nghĩ tới đâu rồi Về chuyện căn nhà tôi suy nghĩ kỹ rồi Đợi tôi lấy hết phần tiền Bán nhà còn lại Tôi sẽ tới gặp chủ nhà kia thương lượng Để mua lại căn nhà đó Tôi nghĩ chắc tôi gom đủ tiền bạc để mua Sẽ cố gắng thương thảo Giá cả một chút, vừa đủ bạc mua lại căn nhà đó. Tôi cũng muốn làm ăn, nhưng làm ăn thì rất ngại khi phải hùn hạp. Thả là ăn hết, còn không thì thôi. Chắc là cậu ba hiểu ý của tôi, có đúng không? Thành Phong gật đầu, bằng nở một nụ cười. Anh đáp lại Diệp Yến, thật sâu và đầy hài hước. suy nghĩ rất tiến bộ, có tư duy, rất phù hợp để làm thương nhân. Anh thực sự có lời khen dành cho em đấy. Đây là khen thực lòng, không nói suông nhé. Thôi được rồi, cứ làm theo ý em muốn. Khi nào em lên Sài Gòn thì báo anh, anh sắp xếp, anh sẽ đi cùng em một chuyến. Còn không sắp xếp được thì để người của anh đưa em đi. Em cứ chuẩn bị nhé, khi nào sẵn sàng nói cho anh biết. Quyết định vậy nhá. Vâng, cảm ơn cậu ba. Nói thêm vài câu nữa, Thanh Phong cũng liền rời đi, lần này anh đi vội lắm. Chắc là có chuyện gì đó quan trọng, cần phải giải quyết. Diệp Yến đứng nhìn theo bóng lưng và dáng đi tiêu sái anh Tuấn của Thanh Phong. Bỗng chốc cô lại nhớ về những kỷ niệm đẹp trước đây, nhớ về khoảng thời gian cô và Thanh Phong gặp gỡ qua lại. Thanh Phong bây giờ đã khác Thanh Phong của trước kia quá nhiều, trông anh điềm tĩnh hơn, uy vũ hơn, phong trần hơn và chất chứa nhiều tâm sự hơn. Cô cũng không thể nào hiểu rõ được Khoảng thời gian 5 năm qua Anh đã phải trải qua những chuyện gì Cũng không biết anh có sống tốt không Cô chỉ biết Anh vẫn luôn thực lòng Đối tốt với cô Đây là điều mà cô thấy rõ ràng nhất Chỉ là cho dù Trong lòng có chút cảm kích Cô biết ơn anh Vì sự chân thành mà anh đem tới Nhưng để nói đến chuyện nối lại tình xưa nghĩa cũ Cô vẫn nghĩ Là không nên Người thì thực sự tốt, nhưng người càng tốt thì khoảng cách giữa anh và cô lại càng cách xa nhau. Cũng không phải là cô không biết bản thân cô đang đứng ở đâu. Vậy nên cô càng không cho phép trong tâm mình sinh ra những cảm xúc đặc biệt hơn với Thanh Phong. Một người đàn ông phụ bạc là quá đủ đau trong cuộc đời của cô rồi. Cô không có lòng tin càng không đủ dũng khí để bước tiếp với người mới. Thôi thì cứ làm bạn của nhau đi Âu như vậy cũng tốt Hơn nữa Thanh Phong xứng đáng Có được một người vợ hoàn hảo Cô luôn nghĩ là như vậy Quản gia Hưng mới từ Sài Gòn về Cậu ta được Thanh Phong sai xử Hướng dẫn cho Diệp Yến Đi thầu mua căn nhà ở phố A Lúc này bên ngoài trời đã khuya Trong thư phòng của Thanh Phong Khẽ vang lên giọng báo cáo Dạ thưa cậu ba Cô Diệp Yến rất giỏi trong việc thuyết phục người khác Bản đầu giá của căn nhà đó Là hơn 2.000 bạc Nhưng sau một hồi thương khảo Thì chủ nhà chấp nhận Bớt cho cô Diệp Yến 500 bạc con số này không phải là ít Tôi đứng cạnh nghe xem bọn họ thương khảo Mà quả thực là công nhận tài ăn nói khéo léo của cô Yến Vì vụ này cô Yến chắc chắn sẽ rất hời Không cần đợi đất giá Mà ngay bây giờ nếu bán ra liền Thì cô Yến cũng có Miếng lời rồi đi <cười> ạ Vậy sao Thế Diệp Yến nói gì Với cậu Cậu có thể kể cho tôi nghe Dạ cô Yến nói rằng Sẽ cho sửa sang lại căn nhà trước kia Trước mắt dán bảng Vừa cho thuê vừa giao bán Được giá là bán liền Để đầu tư mối khác Được lắm Rất thông minh Cậu bà nói đúng Cô Yến quả thực rất thông minh Có thể theo cậu làm ăn được dừng lại một chút, như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Quản gia Hưng có phần gấp gáp. "À, có chuyện này tôi quên bẩm ngay với cậu. Chuyện là vài bữa nữa, mẹ Thanh sẽ về thăm nhà mình một chuyến đó thưa cậu." Nghe nhắc tới mẹ Thanh. Thanh, Phong ngạc nhiên lắm, anh nhíu mày. "Đang yên đang lành, sao cuối lại về đây? Vẫn chưa tới ngày rỗ của cha cơ mà, hay là có chuyện gì?" Mợ Thanh đột nhiên về thăm nhà, chắc chắn là có nguyên do. Nghe nói bà chủ viết thơ, gửi lên cho Mợ Thanh, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp Mợ Thanh. Theo tôi tìm hiểu được, là như vậy thưa cậu. Là má tôi, viết thơ cho Thúy Thanh sao? Có chuyện này sao? Vâng, chính xác là như vậy. Thành phòng quả thực có chút ngạc nhiên với thông tin này. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại tâm trạng bình thường. Không có chuyện gì cần báo cáo nữa. Anh liền cho quản gia hưng trở về để nghỉ ngơi. Trong thư phòng lúc này chỉ còn lại một mình anh. Thành phòng đứng bên cửa sổ. Mắt anh dõi về phía sân vườn. ánh nhìn xa xăm không rõ mục tiêu. Thủy Thanh là vợ cũ của anh. Chuyện cô ấy muốn về đây thăm nhà chồng cũ thì cũng không có gì đáng nói. Chỉ là chuyện mẹ anh đột nhiên gửi thơ cho vợ cũ anh. Đây mới là chuyện Đáng để anh lưu tâm Anh biết Mẹ anh đang lo lắng Anh sẽ nối lại tình xưa với Diệp Yến Thời gian này bà cũng hay bóng gió Nhắc nhở anh Chẳng qua là anh cố tình phước lờ Không muốn để vào trong lòng thôi Thành phòng không biết phải nói thế nào đây Trước kia khi Diệp Yến Vẫn chưa ly dị với Kha Lâm Thì anh có suy nghĩ khác Bây giờ khi cô và Kha Lâm Đã đường ai nấy đi Anh càng ngày càng muốn tiến xa hơn với cô Muốn được cùng với cô Kết nên duyên vợ chồng Để theo đuổi lại cô đã rất khó Nếu như mẹ anh còn ngăn cản Vậy thì chuyện anh và Diệp Yến Ở được bên cạnh nhau Lại càng khó hơn Mà Thúy Thanh Lại có một cô em họ Cứ muốn được gà vào nhà anh Thực tình càng nghĩ Anh lại càng thấy lo lắng Xem ra vẫn là phải nhờ vào Thúy Thanh vậy truyền anh có thể thành với Diệp Yến hay không, đều hết thảy nhờ vào vợ cũ. Thụy Thành chắc cũng không nghĩ rằng lại có một ngày anh nhờ cô ấy như vậy. Đến anh còn cảm thấy thực sự là kinh ngạc. Năm nay lúa thóc không được mùa, người dân mướn đất làm không đủ ăn, cũng không đủ thóc lúa để đóng lời lãi cho điền chủ. Vụ mùa thất thoát, dân chúng lầm than, điền chủ thì từng hạt thóc, chẳng mấy chốc mà khắp làng trên xóm dưới Ở đâu cũng vang lên tiếng kêu khóc thương của dân Nhưng dù cho dân chúng khổ sở tới cữ nào Thì tầng lớp giàu có địa chủ Cũng không hề ngó ngàng tới Bọn họ chỉ canh lấy đủ bạc đủ thóc Còn lấy không đủ Thì xiết nhà cửa, xiết đất đai siết đến khi nào Lấy đủ vốn lẫn lời thì thôi Diệp Yến đi Sài Gòn một tuần Để xử trí chuyện mua bán đất Cô không hề biết Chuyện lúa thóc mất mùa Lúc cô về nghe đâu đâu cũng than khóc vì thiếu ăn thiếu mặc. Diệp Yến xót xa không chịu nổi. Cô liền bán mấy cây vàng phòng thân để gửi cho chùa làm từ thiện. Cô gửi bạc cho chùa nhỏ các sư thầy đứng ra thay mặt mở kho gạo phát cho dân nghèo. Còn cô thì cô không ra mặt cứ âm thầm giúp người giúp đời như vậy mà thôi. Diệp Yến biết có một chút bạc này của cô cũng không thể nào giúp được người dân vượt qua cái khó của năm nay Nhưng có còn hơn không, có được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Diệp Yến cũng hy vọng một chút tấm lòng này của cô sẽ giúp được dân chúng. Cũng hy vọng có thêm nhiều mạnh thường quân khác chồng tay chung sức với cô để diều dắt người dân qua được cơn khốn khó này. Lòng cô chỉ mong có như vậy. Sáng sớm Diệp Yến cùng với Mợ Quỳnh tới chùa Phước Tâm để Mợ Quỳnh quyên góp ít bạc cho chùa. Mỡ kho gạo phát cho dân làng Sau khi gửi bạc cho sư trụ trì Diệp Yến cùng với Mỡ Quỳnh Tới thắp hương cho con của Diệp Yến Sau đó hai người Được các sư mời lại Để uống trà đàm đạo Ngồi được một chút Tiểu sư phụ báo có người muốn gặp sư trụ trì Nên sư phải rời đi Lúc này chỉ còn lại hai người Diệp Yến Và Mỡ Quỳnh ngồi lại nói chuyện với nhau Mỡ Quỳnh nhìn quang cảnh bên trong chùa Nhìn các sư đang khiêng lúa thóc chất vào trong kho Mỡ đau lòng nói với Diệp Yến Năm nay hạn nặng Mất mùa thậm tệ Nhìn người dân lầm than Mà sức người có hạn Tôi thấy thương xót quá Cùng là con người với nhau Mà lại có những người lòng dạ sắt đá tưới như vậy Tôi thiệt tình Không biết phải nói làm sao Chịu thôi bà Từ đầu hai bên đã thương khảo như vậy Bây giờ địa chủ xiết đất xiết lúa Thì cũng không nói được Chỉ là xót so xa cho tá Điền thôi, xót so xa cho người dân mình thôi. Nếu năm nay không hạn nặng, thì còn đỡ khổ. Là tình hình chung, mình không thể nào trách người trách đòi được đâu. Biết dân làng khổ, nên năm nay cha má chồng tôi không lấy lời của tá Điền. Hộ nào đông đủ thóc thì đông, không đông đủ thì khất lại sang năm. Cha má tôi đều chấp thuận cả. Bên nhà báo hộ thường của cậu Ba Phong cũng vậy, mà bên đó, Còn không lấy vốn, để hết cho tá điền bán ra sinh lời đấy. Ai nhắm trả đủ thì trả, không trả đủ, đều cho khuất lại hết. Tôi có nghe, cậu ba là người nhân nghĩa, cậu làm như vậy rất đúng. Bởi làm ăn là chuyện lâu dài mà, cũng đâu cần phải ép người quá đáng. Đặc biệt là ép dân nghèo. Nhà cậu ấy cũng không phải là thiếu tiền. Một chút thóc lúa này từ tá điền cũng không làm cho cậu giàu thêm. Rõ ràng là như vậy Nhưng mà Có những người Không nghĩ được như cậu Ba Phong đâu Họ vẫn ra sức vơ vét Xiết bớ tá điền dân làng nghèo đó thôi Chẳng hạn như nhà chồng cũ của bà Mấy nhà địa chủ có tiếng trong vùng Mà nhất là Lão Khai Cha chồng cũ của bà ấy. Lão Khai đúng là Người có lòng dạ sắt đá Lão Xiết tá điển không thiếu Một hạt gạo Phần lời lãi thiếu Tính lên gấp mấy lần Nếu nợ cho tới sang năm đấy. Diệp Yến này, bà nghĩ xem, giết như vậy, còn tính lời lãi như vậy, thì bao giờ người dân mới trả hết được. Chắc là đầu thay mấy kiếp, mà vẫn còn thiếu nợ, lão kha đấy. Diệp Yến biết thừa cái tính cái nết này của lão kha. Ông ta ác lắm, chỉ biết lợi lộc cho bản thân mình, chưa làm gì biết nghĩ cho người khác. Mấy năm qua Kha Lâm làm ăn cá Đất đai của cải trong tay nhiều Vậy mà cái lão Kha năm nào Cũng canh đất Để xiết lúa của dân làng Xiết ác ôn như bọn cường hào ác bá Các năm trước Khi cô còn là vợ của Kha Lâm Cô còn nói ra nói vào Để Kha Lâm khuyên nhủ lão Kha Bớt đi cây nạn siết lúa của dân Nhưng còn năm nay đúng là cô chịu thua Bây giờ cô không còn cách nào Để giúp được người dân nữa Mà nghĩ lại thì Kha Lâm chồng cũ của cô Đúng là quá vô tâm với đời Đi lên từ lúa, từ thóc của dân Vậy mà lại không biết nghĩ cho dân Đúng là đáng chê trách Diệp Yến vừa bức xúc Vừa thấy bất lực Cô thở dài Ông bà ta vẫn thường hay nói Có đức mặc sức mà ăn Bà hộ Kha là người không có đức Chỉ hy vọng Kha Lâm biết suy nghĩ Mà nhẹ tay với người dân một chút Bạc vàng ai mà không mê Chỉ sợ bọn họ Lại bị đồng tiền làm mờ đi nhân tính Của con người mà thôi Mở Quỳnh nghe xong gật gù Sau đó như đột nhiên nhớ tới chuyện gì Mở lúc này liền nói thầm vào tay Diệp Yến Nhắc tới lão khà Tôi lúc nào cũng liên tưởng tới chuyện của bà Vụ điều tra sao rồi Bên phía cậu ba Có thêm thông tin gì chưa Vẫn chưa Vụ này sao khó điều tra quá Không biết rồi có điều tra được gì không? Tôi lo quá bà. Nhưng mà cậu ba cũng điều tra ra được về đám người họ hàng của Ngọc Quyên bữa trước. Đám người bọn họ khai nhận, bọn họ chỉ làm theo lời của Ngọc Nga thôi. Ngọc Nga cho bạc bọn họ, nên bọn họ nghe lời. Đi theo Ngọc Nga để gây khó dễ cho tôi. Bọn họ còn nói, chỉ em Ngọc Quyên Ngọc Nga sống kín tiếng, họ hàng này đều là họ hàng xa, có khi còn không chung dòng máu. Vậy còn Ngọc Nga thì sao? Bà có cơ hội gặp riêng cô ta chưa? Chưa. Từ cây ngày tôi được giải oan ở miếu oa mẫu, Ngọc Nga vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện ra bên ngoài. Người của tôi ở nhà chồng cũ đều bị Hà Hương thay người mới hết rồi. Bây giờ không còn ai nữa. Bé Thị bị Hà Hương tìm cách đuổi khéo. Tôi xin cho con bé vào làm trong nhà cậu Ba Phong rồi. Bây giờ tôi không còn thay chân ở nhà chồng cũ nữa. Kể cả Vũ Lan ụng đi rồi. Tôi quả thực lực bất tòng tâm. Thiên Quỳnh nghe xong, cô càng cảm thấy đáng nghi, tiếp tục thấp giọng. "Đã vậy thì càng nghi, ở chỗ Hà Hương đó cũng nghi lắm, nói chung là hết cái nhà lão Kha, tôi thấy ai ai cũng nghi, mà nhất là cái lão Kha ấy. Tôi vẫn không thể nào có linh tính là lão Kha có liên quan tới chuyện của mẹ con bà. Còn về chuyện mẹ con Ngọc Quyên, Thì tôi không dám chắc Bởi bà nghĩ xem Lão Kha từ đầu đã không ưa bà Biết đâu lão ta vì muốn ép Kha Lâm Nạp Hà Hương vào cửa nhà Nên mới ra tay với mẹ con bà Nếu như bà không có con Thì đối với lão ta Cũng không có hại Bởi lão còn có Hà Hương mà Kiểu gì cô ấy không sanh được cháu trai cho lão chứ Bà thấy cô đúng không Diệp Yến gật đầu Cô cũng từng nghĩ tới vấn đề này Có điều cô nghĩ tới nát óc rồi Trường hợp nào cô cũng từng nghĩ qua rồi Cô biết Lão Kha không ưa cô cũng biết Lão là con người độc đoán Và ích kỷ Chỉ là cô vẫn hy vọng Hy vọng Lão thực sự Không có liền can tới chuyện con của cô đã mất Nếu đúng thật Tất cả là do Lão đứng sau thao túng Vậy thì cô không biết phải ăn nói sao Với hồn thiêng của con cô Ở trên trời Chẳng nhẽ cô phải nói rằng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 Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều bởi vì cuối cùng cô gái tên Diệp Yến cũng quyết định ly hôn với cậu Lâm và đi ra ngoài sống cuộc sống của cô ấy. Đúng là tất cả mọi chuyện hãm hại con người đều dần dần được lộ qua thời gian và liệu rằng cái chết của con của Diệp Yến có liên quan gì tới ông Kha hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 5 của câu chuyện này. Để biết thêm những tình tiết thú vị, cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ và lắng nghe tâm an đọc truyện Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại!